Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Truy Thê. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5 Trải qua mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà cảm tưởng dài như mấy năm của Lâu Ít. Cuối cùng lúc 8 giờ tối thì Annie và Hinh Ninh cũng trở về nhà. Vừa nghe thấy tiếng cửa phòng khách mở, Lâu Ít đã nhanh chân di chuyển lên phía trước. Ánh mắt sáng rực nhìn Hinh Ninh. Hai người về rồi sao Vâng Trải qua một ngày được đi đây đi đó Cơ thể hình ninh đương nhiên sẽ không thể nào tránh khỏi có chút mệt mỏi Thế nhưng bởi vì hôm nay đã gặp phải vô số chuyện vui Cho nên môi cô vẫn luôn không ngừng Cong lên vẽ thành một nụ cười tươi giói trên gương mặt Hai mắt cũng không ngừng phát sáng lấp lánh Mọi người ở nhà đã ăn tối chưa ạ Hình ninh vừa tháo giày da cho lên kệ tủ Vừa cất tiếng hỏi Đã ăn rồi Còn hai người thì thế nào Bọn em cũng đang tối rồi, em còn đem theo bánh ngọt về nữa. Annie hào hứng cất tiếng, dơ hụt bánh ngọt trong tay lên mà lắc qua lắc lại. Hình Ninh biết lâu ít không thích đồ ngọt, cho nên ban nãy lúc Annie đề xuất mua bánh về xem là làm quà cho lâu ít và thím tô, cô đã có chút đắn đo. Thế nhưng sau khi nếm thử món bánh mau cà phê từ tiệm bánh, lo lắng của Hình Ninh liền biến mất, chính là vì vị của chiếc bánh rất vừa ăn, có vị đắng nhẹ, hoàn toàn không bị ngọt. Cho nên cô có tự tin rằng Lâu Ít nhất định sẽ rất thích món bánh này Món này vị được lắm Em và Annie đã cùng nhau chọn đấy Hợp với khẩu vị của anh Bánh không ngọt đâu Tất nhiên hai người cũng sẽ không quên Đem quà về cho thím tô Thím tô chính là kiểu người ăn uống đơn giản Bà không có yêu cầu khắt khe gì Cho nên Annie đã mua Một chiếc bánh dâu tây nhỏ Về tặng tô hân Tiểu thư Hình Ninh Hai người đã về rồi sao Thím tô vừa dọn dẹp xong nhà bếp cho nên bây giờ mới xuất hiện ở phòng khách được. Mọi người ngồi trên ghế sofa cùng nhau uống trà ăn bánh. Kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay cho nhau nghe. Nói chuyện hăng say đến tận lúc đồng hồ điểm 20h30 thì mới bắt đầu đứng dậy ai về phòng người nấy. Tính tình Annie hiếu động. Có lẽ hôm nay con bé đã khiến cho em cảm thấy rất mệt rồi. Không sao đâu, em không thấy mệt. Hôm nay em cũng đã rất vui Lâu lắm rồi mới có dịp buông tha bản thân như thế này Hôm nay em đã nghĩ Nếu mình có một cô em gái nhỏ thì thật tốt Như thế em và con bé Sẽ có thể cùng nhau đi dạo phố Tựa như em và Annie Cùng nhau ra ngoài vào ngày hôm nay rồi Tại sao không Em gái của anh Cũng là em gái của em mà Nghe thấy câu nói này của lâu ít Hình ninh nhất thời có chút khó hiểu Cô và Annie không có chung dòng máu Thế sao cô bé có thể là em gái cô được Thỏ nhỏ ngốc nghích Không hề hay biết ý tứ sâu xa Trong câu nói của lâu ý. Cô chỉ cảm thấy mí mắt mình đã có chút nặng Cho nên liền gật đầu rồi nói với anh Vậy Nếu không còn chuyện gì nữa Thì em về phòng trước nhá Ngày mai chúng ta còn phải đến công ty làm việc nữa Anh cũng đi ngủ sớm đi Thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe Được, chúc em ngủ ngon Lâu ít Chúc ngủ ngon Hình Đinh nói rồi quay người di chuyển về phòng ngủ của mình Bạn nãy cô nói không mệt trước mặt anh thật ra chỉ là nói dối mà thôi Mặc dù hôm nay cô thấy rất vui là thật Thế nhưng việc đột nhiên phải gia tăng tần suất di chuyển trong một ngày Thực sự khiến cho cô cảm thấy có chút không thích ứng được Thấy có chút mệt mỏi Bây giờ cũng đã rất muộn rồi Tắm khuya vốn đã không tốt Tắm khuya vào lúc cơ thể đang mệt lại càng không tốt một chút nào Cho nên, Hình Ninh liền tặc lưỡi, mà ngả lưng nằm xuống giường, tự bảo với bản thân để sáng mai dậy sớm rồi tắm vậy. Chỉ mới đặt lưng xuống tấm niệm êm ái chưa được bao lâu thì Hình Ninh đã dần đi sâu vào giấc ngủ. Buổi sáng, cô vẫn có thể dậy sớm, thậm chí là sớm hơn bình thường mà cơ thể vẫn không có vấn đề gì cả, cảm thấy vô cùng khỏe khoắn và tỉnh táo. Lúc xuống nhà, Hình Đinh thấy có chút ngạc nhiên khi không thấy Lậu Ít xuất hiện ở phòng ăn Annie dậy muộn thì cô cũng chẳng thấy có gì là lẫm cả Nhưng Lậu Ít thì lại khác Lậu Ít chưa xuống nhà sao ạ Hình Đinh thắc mắc cất tiếng hỏi thím tô Tô Hân nghe thấy cô nói như vậy Nền lắc lắc đầu Đưa tay lên xoa xoa càm rồi nói Lạ thật nhỉ Trước giờ cậu chủ luôn dạy rất đúng giờ mà Nhất là hôm nay lại là ngày đầu tuần nữa Bữa sáng cũng đã chuẩn bị sắp xong rồi Để bác đi gọi cậu ấy Để cháu đi cho ạ Hình Ninh nhanh miệng nói Sau đó cũng nhanh chân di chuyển đến đứng trước phòng lâu ít Chỉ là cô đã gõ mấy tiếng rồi Nhưng ở phía bên kia Của cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì cả Hình ninh cho là Do tối hôm qua anh thức khuya quá Cho nên sáng hôm nay mới vô tình dậy trễ như thế Thôi thì cứ để anh ngủ thêm một lát Sáng nay cô có việc Phải đến công ty sớm Cho nên ăn sáng xong Hình ninh đã bắt taxi đến công ty Trải qua một ngày ngồn ngộn công việc Đến 5 giờ 30 phút chiều Thì hình ninh rốt cuộc cũng trở về biệt thự Chỉ là vừa bước vào trong nhà Không khí ở trong nhà so với Thường ngày rất khác nhau Vô cùng yên tĩnh Hình ninh còn ngửi thấy cả mùi thuốc bắc Gì thế? Hình ninh khịt khịt mũi rồi nhanh chóng chạy vào trong bếp Quả nhiên liền thấy được cảnh thím tô Đang đổ thêm nước vào nồi để sắc thuốc Thím tô? Có chuyện gì thế ạ? Sao đột nhiên hôm nay lại sắc thuốc thế? Cậu chủ bị ốm Cho nên bác phải nấu một nồi thuốc trị cảm đây Lâu ít bị ốm à Hôm qua anh không phải là vẫn còn ổn sao Làm sao chỉ có một đêm mà đã đổ bệnh rồi Chết Có lẽ là do anh ấy bị lây cảm cúm từ cháu rồi Để cháu nên xem tình hình của anh ấy thế nào Hình ninh nói rồi định rời đi Nhưng lại bị thím tô ngăn lại Chuyện này để sau đi Cậu ấy vừa mới ngủ thôi Bà nãy phải uống thuốc Tây Nên bác đã nấu cháo đem cho cậu ấy Có lẽ là thuốc ngấm cho nên đã ngủ rồi Uống thuốc viên nhiều sẽ không tốt cho dạ dày Cho nên thím tô mới phải chuyển qua sắc thuốc Bắc Vậy ạ Vậy cháu lên phòng cất đồ trước Rồi xuống nhà phụ bác ạ Hình Đinh để ý thấy đồ ăn tối vẫn chưa được chuẩn bị Có lẽ là do tô hân đã chú tâm vào việc Phải nấu thuốc cho lâu ít quá mà quên đi Tắm rửa thật nhanh thay một bộ đồ thể thao thoải mái. Sau đó, hình ninh nền nhanh chóng di chuyển xuống nhà. Trong nhà có một người ốm quả nhiên khiến cho cả nhà sốt vó lên. Ngay cả thực đơn ăn uống cũng khác với thường ngày. Hôm nay thím tô đã mua một con gà chạy bộ về để hầm sâm Canh thì là canh ngải cứu, canh cá nấu chua, toàn bộ đều là những món bổ dưỡng dành cho người ốm. Bận rộn cả mấy chục phút, Rốt cuộc đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong Phải đến 8 giờ thì mọi người mới ngồi vào bàn ăn Hình ninh không có tâm trạng lắm Việc trước mắt cô quan tâm nhất chính là tình hình sức khỏe của lâu ít Cho nên đến múc một tô cháo Lại lấy thêm một bát canh gà hầm Sau đó bê đến trước cửa phòng lâu ít Đẩy cửa mà bước vào bên trong Quả nhiên Lâu ít vẫn còn chưa tỉnh ngủ Hình Đinh đặt khay đựng đồ ăn Lên trước tủ đầu bàn Sau đó tiến lại đến cạnh giường Muốn xem xem anh đang như thế nào Nóng quá Hình ninh mới nói dứt câu Thì mi mắt của Lâu Ít khẽ động Anh chớp chớp mi mắt mấy cái Rồi từ từ mở mắt ra Khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng Trước mặt mình là ai Lâu Ít liền khó khăn phát ra tiếng nói Hình ninh Giọng của anh vô cùng nhỏ Nghe cứng nghe hết cả lại Có lẽ là do cổ họng đang bị đau Là em, anh đang ốm Không cần cử động Cũng không nên nói chuyện Cổ họng của anh sẽ cảm thấy khó chịu lắm Em đem đồ ăn đến cho anh Anh phải ăn tối thì lát nữa mới có thể uống thuốc được Hình đinh nói rồi đưa anh ngồi dậy Cũng không quên kê gối mềm sau lưng anh Em giúp anh Cô nói rồi bắt đầu múc từng thìa cháo nhỏ Thổi cho nguội bớt Rồi giúp lâu ít ăn Toàn bộ quá trình anh vô cùng phối hợp Mọi chuyện xảy ra thực sự vô cùng trơn tru. Ăn mỗi cháo thì sẽ không no được bao lâu cả. Hơn nữa bát cháo mà cô đưa lên cũng không đớn lắm. Cho nên Hinh Đinh đã bảo lâu ít cố gắng ăn thêm một chút canh gà hầm sâm Đồ ăn đã được thiếm tô hầm mềm nhừ. Cho nên anh cũng sẽ không thấy khó nuốt lắm. Phải ăn chút thịt thà vào thì mới chóc bụng được. Ăn có chút cháo thì sao mà no được chứ. Để xem xuống dưới đem thuốc lên cho anh. Anh đợi một chút nhé. Hình Ninh nói rồi đứng dậy Thu dọn chén bát sau đó mới xuống dưới nhà Rất nhanh cô đã quay lại phòng lậu ít Trên tay đem theo một cốc nước ấm Và một cốc thuốc Anh uống một chút nước ấm đi Hình Ninh nói rồi nâng cốc lên Giúp lậu ít chậm chậm uống một chút nước Đợi đến khi giúp anh uống hết thuốc trong cốc Hình Ninh mới rời khỏi phòng Trước lúc rời đi Cô cũng không quên dặn dò anh cơ thể của anh đang mệt Khoảng thời gian này anh hãy chú tâm vào việc nghỉ ngơi Đừng lau lắng về vấn đề công việc quá Sức khỏe là quan trọng Anh đã nói với em như thế mà Cô nói rồi Trình lại chăn giúp Lois Để chắc chắn anh sẽ không bị lạnh Cô còn tăng nhiệt độ trong phòng lên Trước lúc ra khỏi phòng Hình Ninh cũng không quên tắt đèn Và đóng cửa phòng lại cho Lois Anh ấy thế nào rồi ạ Mặc dù bình thường Luôn rất hay cãi vã đấu đá lẫn nhau Thế nhưng sự thật Annie và Lois Vẫn là anh em ruột thịt Việc cô bé cảm thấy lo lắng cho anh trai mình Cũng là điều dễ hiểu Anh ấy mới uống thuốc xong Bây giờ đã ngủ rồi Chỉ thấy lâu ít sốt cao lắm Có lẽ vẫn là nên để bác sĩ đến kiểm tra thì tốt hơn Ngày mai bác sẽ Gọi điện cho bác sĩ đến nhà Đúng là không thể chủ quan được Thiêm tô làm việc ở biệt thự Của lâu ít đã lâu năm Tất nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên anh bị bệnh Bà biết tốc độ hồi phục của anh khá nhanh Thế nhưng đúng như Hình Đinh nói Sức khỏe quan trọng Đúng được là vẫn không nên chủ quan Annie Mặc dù chưa bị ốm Nhưng để phòng ngừa em cũng nên uống thuốc mà thím tô đã sắp đi Dù sao nó cũng không có hại gì cả Tốt cho sức khỏe của em Hình Ninh cẩn thận dặn dò Annie Ngoài lão ít ra Cô bé và thím tô cũng là người tiếp xúc gần với cô trong thời gian qua Cho nên có khả năng sẽ bị lây bệnh cảm từ cô lắm Có lẽ là đang trong thời gian ủ bệnh Cho nên mới chưa thấy được xấu hiệu gì rõ ràng thôi Em hiểu rồi. Annie cũng vô cùng phối hộp. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Hơn nữa thả rằng bây giờ uống Annie còn thấy dễ chịu hơn là sau này đổ bệnh thì phải động đến thuốc tây. Trên đời này Annie sợ hãi nhất là thuốc tây. Hình ninh cũng rất muốn có thể ở nhà để chăm sóc cho anh. Nhưng mấy ngày uống của cô đã tiêu tốn không ít ngày nghỉ rồi. Hiện tại nếu như còn tiếp tục xin nghỉ nữa thì tiến độ công việc sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Hình ninh không thể nào làm thế Nên mọi việc ở nhà như chăm sóc cho lâu ít Chỉ có thể trông cậy hết vào thím tô mà thôi Không sao, không có gì cả Đều là chuyện mà bác nên làm mà Cháu cứ yên tâm đến công ty mà làm việc đi Công việc cũng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống mà Đâu thể nào lơ là được Cảm ơn thím, thím tô Thời gian này bác đã vất vả rồi Hơn nữa, lâu ít là một người cuồng công việc Phiền bác chú ý đến hành động của anh ấy nhiều hơn Đừng để anh ấy làm việc trên các thiết bị điện tử Như thế sẽ khiến anh ấy cảm thấy đau đầu hơn Được, bác biết rồi Vậy cháu đi làm trước đây Hôm nay cháu cũng sẽ cố gắng về sớm Hình Ninh nói rồi mới lại đến công ty để bắt đầu một ngày mới Đúng như những gì đã hứa với thím tô Vì có thể để tan ca sớm Cho nên Hình Ninh đã làm việc vô cùng chăm chỉ Lúc Hình Ninh về nhà Trồng hợp gặp bác sĩ đến khám cho lâu ít Hồi sáng bác sĩ cũng đã đến một lần Thế nhưng để có thể chắc chắn tình hình Cho nên chiều này lại quay lại đây để tái khám cho lâu ít Khinh ninh đụng mặt bác sĩ ở cửa Cô lịch sự cúi trào Sau đó mới đi vào nhà Trong vị bác sĩ kia có vẻ cũng đang vội Nên cô không bắt chuyện với ông ấy Mà quyết định hỏi kết quả từ chỗ thím tô Thím tô thế nào rồi ạ? Tình hình của lâu ít đã ổn hơn hôm qua chưa ạ? Đã đỡ sốt hơn hôm qua một chút rồi Bác sĩ đã kê thêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy, có lẽ rất nhanh sẽ ổn thôi. Anh ấy đang ngủ ạ? Cậu chủ đang đọc sách. Bác có ngăn cản bảo cậu ấy đi ngủ ngơi sớm đi, nhưng mà cháu biết đấy, cậu ấy vốn là người cuồng công việc mà, nên bác khuyên không nổi. Thím Tô nói rồi, bác bác sĩ đưa tay lên xoa cằm mà thở dài một hơi. Để cháu vào xem sao ạ. Hình Ninh nói rồi lên phòng cất túi sách, sau đó mới trở xuống nhà. Rồi đi đến trước cửa phòng của Lâu Ít mà gõ cửa. Lâu Ít, em vào trong nhá. Hình Đinh nói rồi gạt tay nắm cửa mà đẩy cửa phòng, rồi bước vào bên trong. Lúc cô vào trong, Lâu Ít đang ngồi trên giường. Trên tay anh vẫn đang cầm một cuốn sách vẫn còn đang được mở. Anh không nghỉ ngơi à? Vai vế thường ngày của cả hai trong hai ngày nay đã bị đảo lộn. Bình thường Lâu Ít sẽ luôn là người quản thúc các hành động của cô. Thế nhưng bây giờ đổi lại Hinh Ninh mới là người chỉ huy anh Không sao Anh đã hạ sốt rồi Bác sĩ nói có thể vận động nhẹ nhàng Anh đọc sách sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả Không thể không nói Sức hồi phục của Lâu Ít thực sự rất nhanh Ngày hôm qua cổ họng vẫn còn đau rát Nhưng qua một giấc ngủ Anh đã có thể nói chuyện lưu lát rồi Anh có muốn ăn gì không Em sẽ chuẩn bị Không cần đâu Dạo gần đây công ty có nhiều việc cần xử lý Ngày hôm nay em cũng đã mệt rồi Xuống nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi Em không sao Hơn nữa lần trước em uống Cũng là anh chăm sóc cho em Vì thế nên hôm nay anh mới bị ốm Chuyện này em nên chịu trách nhiệm Không phải là lỗi của em đâu Thời tiết thay đổi Việc cảm mạo cũng là điều khó tránh mà Lâu ít nghe thấy hình ninh quy chụp Mọi tội lỗi lên đầu mình như thế Nên nhanh chóng phủ nhận Dù cho thực sự anh có bị lây bệnh cảm từ cô Thì đây cũng là hoàn toàn là do anh cam tâm tình nguyện. Hình Đinh nhìn thấy pha đứng của Lois... Trong lòng cô càng cảm thấy nặng chĩu. Kiếp trước cô đã cứu cả thế giới hay sao? Nếu không thì làm sao kiếp này... Ông trời có thể ưu ái... Để cô quen biết một người con trai tốt như Lois chứ? Gặp được anh là may mắn của cô. Thế nhưng xem ra... Gặp được cô lại chẳng phải là may mắn của anh. Chính là vì từ lúc gặp nhau đến giờ... Hình Đinh tự thấy bản thân đã đem đến cho Lois... Không ít rắc rối... Thực sự đã khiến cho anh phải nhọc lòng vì cô rất nhiều. Điều này càng khiến cô thấy canh cánh trong lòng không thôi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tranh cãi. Muốn làm gì thì làm. Việc quan trọng trước mắt vẫn là phải để lâu ít hồi phục sức khỏe chút đã. Những chuyện còn lại thì để sau hãng tính. Hồi bé mỗi khi em bị ốm, mẹ thường sẽ nấu canh khổ qua để giúp em giải cảm. Tất nhiên vị của nó sẽ không diễn nuốt, nhưng công dụng thì lại rất tốt. Em nấu món này cho anh nhé. Nếu anh có món gì khác muốn ăn thì cứ nói với em Không cần dườm già đâu Anh ăn cái gì cũng được Lâu Ít hoàn toàn chẳng có yêu cầu gì đặc biệt cả Hôm nay đi đi làm về cả ngày cô đã rất mệt rồi Anh không muốn Hinh Ninh phải nhọc công vì mình nữa Nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm của Hinh Ninh Anh vẫn là không nỡ dập tắt nhiệt huyết của cô Cho nên mặc dù rất lo lắng cô sẽ bị mệt Nhưng Lâu Ít vẫn đồng ý để cô chuẩn bị đồ ăn cho mình Giống như cô hiểu anh, anh cũng rất hiểu cô Hình Ninh vốn là người không thích mang nợ người khác Cho nên chỉ cần có dịp để thể hiện thành ý Cho dù những việc có thể làm chỉ là những điều nhỏ nhặt Thì Hình Ninh cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội mà làm Vậy làm phiền em Em không thấy phiền gì cả Anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết Nằm xuống rồi nghỉ ngơi đi Nãy giờ anh đọc sách cũng đã lâu rồi, đúng chứ Anh để mắt nghỉ ngơi một chút đi Em cắt sách giúp anh Hình Đinh nói rồi đưa tay về phía trước Lâu ít mặc dù vẫn còn chút luyến tiếc với cuốn sách đang đọc dở Nhưng cũng không phản kháng Đặt cuốn sách dày vào trong tay cô rồi nói Cảm ơn em Vậy em không làm phiền anh nữa Anh nghỉ ngơi một chút đi Lúc nào chuẩn bị đồ ăn xong em sẽ đem lên phòng cho anh Hình Đinh nói rồi đặt sách lên kệ sách lớn trong phòng anh Sau đó đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài Vừa xuống nhà, cô liền mở tủ lạnh ra xem còn nguyên liệu nấu ăn hay không Đúng như cô nghĩ, trong tủ lạnh hiện đang không có khổ qua Cho nên Hình Ninh đành phải ra siêu thị gần nhà để mua một ít Thời gian đi mua nguyên liệu không quá lâu chưa đầy 10 phút, Hình Ninh đã quay về biệt thự Cháu chuẩn bị nấu món gì sao? Để bác giúp một tay Không cần đâu ạ, ngày hôm nay bác đã vất vả rồi Cháu chỉ định nấu một món canh đơn giản thôi Không tốn quá nhiều thời gian và công sức đâu ạ Mình cháu làm là được rồi. Bác ra ngoài ngồi nghỉ đi ạ, không cần phải lo lắng cho cháu đâu. Nếu như có chuyện gì đó khó khăn thì nhất định cháu sẽ nhờ đến bác ạ. Vậy bác ngồi ở ghế đằng kia. Nếu có cái gì lấn cấn thì đừng ngại gọi bác nhé." Hân nói rồi cầm theo một rổ đựng yến sào trong tay đi đến chỗ bàn ăn, kéo ghế ngồi ngay ngắn, chăm chú nhặt lông yến còn lẫn trong sợi yến sào. Hình cũng sắn cao ống tay áo lên, đeo tạp dề vào, Cột cao tóc lên, sau đó bắt đầu sơ chế nguyên liệu để chuẩn bị nấu món canh khổ qua nhồi tôm. Đây không phải là lần đầu tiên cô làm món này, cho nên Hình Ninh cũng không quá cảm thấy khó khăn hay căng thẳng. Vị của món này cũng không khó nuốt, chủ yếu là do Hình Ninh biết cách để xử lý vị đắng của mướp đắng. Cũng như hôm nay cô đã may mắn chọn độc tôm tươi, cho nên vị của món canh này sẽ có vị ngọt, vô cùng dễ ăn. Annie không có nhà à? Hình Đinh chuẩn bị xong nguyên liệu Cho đồ ăn vào nồi Bật bếp ga lên Dùng khăn lau đi mồ hôi trên chán Cô đã về một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy Annie đâu Cô chủ đã ra ngoài từ đầu giờ chiều rồi Hình như là để tiễn bạn về nước Bạn của cô chủ cũng là người Trung Quốc Có lẽ rất nhanh cháu sẽ có cơ hội được gặp cô bé đó thôi Cô bé kia tên là Tiểu Vũ Tính tình cũng có nhiều điểm tương đồng với Annie lắm Là vậy à Thế tối nay Annie có ăn tối ở nhà không ạ Để cháu gọi điện cho con bé. Lúc ra ngoài cô chủ đã dặn mọi người ở nhà không cần chờ cơm đâu. Có lẽ tối nay ăn tối cùng với bạn. Cháu hiểu rồi. Thiếm tô. Phiền bác canh lừa nồi canh giúp cháu nhé. Cháu tranh thủ đi tắm một chút. Người cháu đổ đầy mồ hôi rồi. Được rồi. Cháu mau đi đi. Bác sẽ canh chừng nhiệt độ bếp cho. Vậy phiền bác ạ. Hình Đinh cuối đầu với thím tô rồi cũng không câu nệ Thì giờ thêm nữa Mau chóng ra khỏi nhà bếp mà di chuyển đến nhà tắm Cũng đã lâu lắm rồi Cô mới trong cùng một ngày Làm nhiều việc như hôm nay Hỏi cô có áp lực hay không Thì câu trả lời sẽ là không Thế nhưng nếu hỏi Hình Ninh hôm nay có cảm thấy mệt không Thì câu trả lời sẽ là có Ngâm mình trong bồn nước nóng một lát Để có thể được thư giãn và thả lỏng Sau đó bước vào Bồn tắm, xả lại nước ấm để làm sạch cơ thể một lần nữa Hình ninh mới ra khỏi nhà tắm Quả nhiên lúc cơ thể cảm thấy mệt mỏi Cách tốt nhất là đi cột sửa qua thân thể Ít nhất khi cơ thể sạch sẽ thơm tho Thì tinh thần mới có thể sớm trở nên phấn chấn được Hình ninh rời khỏi nhà tắm Mặc một bộ đồ ngủ thoải mái Thì liền nhanh chân di chuyển đến nhà bếp Qua thêm một lát nữa thì món canh mà cô chuẩn bị cũng đã hoàn thành Hình Đinh cảm thấy không có hứng ăn uống cho lắm Cho nên cô chỉ ăn qua loa một bát Rồi lại nhanh chóng bê đồ ăn vào phòng của Lois Hồi chiều cô gặp rõ ràng anh đã trông có vẻ khỏe khoắn hơn một chút Thế nhưng không biết là do có phải là càng về đêm nhiệt độ càng giảm Khiến cho Lois thấy lạnh hay không Nhưng lúc cô vào đã thấy anh trùng căn chăn kín mít Hình ninh nhanh tay cầm lấy dê mốt tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút Sau đó nhẹ nhàng đi tới cạnh giường rồi gỡ chân ra. Mặt Lâu Úy lúc này hơi đỏ, nhưng đôi mày kiếm của anh lại đang không ngừng chau lại. Đôi môi khẽ cử động đóng mở, giọng nói trầm khàn vang lên, thanh âm cực kỳ nhỏ phát ra từ cổ họng của anh, thế nhưng dù cho có nhỏ cũng đủ để tai cô nhận được tín hiệu. "Lạnh. Lạnh sao?" Hình Ninh nghe thấy Lâu Úy nói như thế, cô liền nhanh chóng ngồi xuống cạnh mép giường của anh, Nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên anh lậu ít lậu ít anh sao vậy anh thấy lạnh à rõ ràng thân nhiệt của anh vẫn còn cao thậm chí tay anh cũng đang vô cùng nóng sau anh lại có thể thấy lạnh trưng lậ nghe thấy có tiếng người gọi tên mình anhkhẽhang chớp mi sau đó mới từ từ mở mắt ra nhìn cô Có lẽ là do phải đối diện với ánh sáng đột ngột Cho nên anh đã khẽ nhào mắt lại Sau đó mới trả lời cô Hình Ninh Là em sao? Em đem bữa tối lên cho anh Anh vẫn thấy miệt lắm à? Em tăng nhiệt độ phòng lên thêm nhé Anh đợi em một chút Em đi giặt khăn giúp anh lau mặt Hình Ninh để ý thấy trên trán anh đã diện ra một tầng mồ hôi dày Hai bên mái tóc cũng đỡ đẫm mồ hôi Cô đi vào nhà vệ sinh, dùng nước ấm từ vòi mà giặt một chiếc khăn sạch, sau đó quay lại phòng ngủ giúp anh lau mặt, lau qua cổ rồi đi đến chiếc tủ quần áo của anh, lấy một chiếc áo ngủ ra đem đến cho Louis. Anh đổ mồ hôi nhiều quá, thay áo ngủ mới sẽ khiến chỗ anh cảm thấy thoải mái hơn. Người ốm luôn đổ rất nhiều mồ hôi, đây cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù có chút ngượng ngùng, thế nhưng hình dinh vẫn giúp anh lau qua phần thân trên. Dù cho đầu óc có đang hơi choáng váng vì cơn sốt Nhưng lâu uyết vẫn có thể nhận ra Sự ngượng ngùng trong hành động của cô Được Hinh Ninh quan tâm Và tận tình chăm sóc thế này Tất nhiên là điều mà lâu yết vô cùng thích Thế nhưng anh không muốn cô Vì mình mà miễn cưỡng bản thân Cho nên liền nắm lấy cổ tay Hinh Ninh Mà nói Anh có thể tự làm chuyện này được Em không cần miễn cưỡng bản thân đâu Không sao Em muốn giúp anh mà Em không thấy phiền gì đâu Hình Ninh nói rồi dùng thái độ vô cùng nghiêm túc, tiếp tục công việc còn đang dở sang giờ của mình. Giúp anh thay đổi xong thì ở bên cạnh phụ trách anh ăn xong bữa tối. Còn có đợi anh uống xong thuốc nữa. Hình Ninh, lúc cô đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên lâu ít lại lên tiếng gọi cô. Hình Ninh nghe thấy vậy nên quay qua nhìn anh rồi khẽ giọng đáp. Vâng ạ, mấy ngày hôm nay cảm ơn em. Anh đã làm phiền đến em rồi. Khi nghe thấy lậu ít nói như thế, hình ninh lập tức liền đặt chiếc ly mình đang cầm trong tay xuống bàn Sau đó đi đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh mà nói Em đã nói rất nhiều lần rồi mà, em không cảm thấy phiền gì cả Từ trước đến nay, anh đều là người chăm sóc em Bây giờ đổi lại, em chăm sóc anh có một chút thôi thì có là gì đâu chứ Lậu ít, dựa vào sự quen biết lâu năm giữa hai chúng ta Anh căn bản không cần thiết phải để ý đến những chuyện này làm gì cả Chuyện quan trọng nhất hiện tại Chính là anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt Để mau chóng hồi phục Có được không Giọng nói của Hinh Ninh nhẹ nhàng Như nước chảy vào trong màng nhĩ của anh Thực sự khiến cho Lois có cảm giác vô cùng ấm áp Được, anh hứa với em Anh tất nhiên sẽ không bao giờ từ chối Yêu cầu nào của Hinh Ninh cả Nhất là khi cô làm tất cả những chuyện này Đều là vì muốn tốt cho anh Như thế thì anh lại càng chẳng có lý do gì Để từ chối Anh thấy lạnh lắm không Em tăng nhiệt độ điều hòa lên nhé. Vẫn còn. Lâu Út nhanh chóng đáp, nhưng chưa đợi cô đứng dậy để đi tăng nhiệt độ điều hòa lên, anh đã nói tiếp. Nhưng anh không muốn tăng nhiệt độ phòng lên. Đổi lại anh có thể đưa ra một yêu cầu ích kỷ một chút được không? Yêu cầu ích kỷ sao? Đây là lần đầu tiên Hinh Ninh nghe thấy Lâu Út nói ra mấy từ này. Một phần là cô cảm thấy tò mò Một phần lại là không nỡ từ chối anh Trong tình trạng anh đang ốm đau như thế này Cho nên liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng Anh nói đi Em nghe đây Vậy em có thể Tiếp tục nắm tay anh thế này một lát không Tiếp tục ở cạnh anh thêm một chút nữa Như thế anh có bớt lạnh được không Em thấy vẫn là nên tăng thêm nhiệt độ trong phòng lên Hình Ninh nói dứt câu liền quan sát biểu cảm trên gương mặt của Lâu phát hiện thấy trong ánh mắt anh có chút hụt hẫng cho nên Hình Ninh liền nhanh chóng chữa cháy cho câu nói mới vừa đây của mình. Em chỉ đi lấy điều khiển để tăng nhiệt độ lên thôi, còn lại em vẫn sẽ ở bên cạnh anh như anh muốn mà. Em nói thật sao? Thanh âm của anh ánh lên sự vui vẻ, xen lẫn chút nghi hoặc. Hình Ninh là lần đầu tiên thấy được dáng vẻ này của Lois dáng vẻ có chút đáng yêu hoàn toàn trái ngược với sự điềm đạm của anh thế nhưng điều này không hề làm cho Hình Ninh cảm thấy chán ghét trái lại cô còn cảm thấy vô cùng vui vẻ khi chính mình đã phát hiện ra một mặt mới của anh là mặt yếu đuối dựa dẫm vào cô mà lần đầu tiên Hình Ninh thấy ở Lois điều này càng khiến cho cô khó từ chối được yêu cầu của anh đối với mình hơn Hình anh đứng dậy đi đến tăng nhiệt điều hòa lên Sau đó quay lại bên cạnh giường ngủ của lâu ít Lại nắm lấy tay anh Cô biết bản thân nắm lấy tay lâu ít thế này Có lẽ cũng chẳng khiến cho cơ thể của anh ấm lên bao nhiêu cả Thế nhưng vì đây là điều mà anh yêu cầu Cho nên cô cũng sẽ không để ý mà đáp ứng Anh ngủ đi Giọng nói nhẹ nhàng của hình ninh vang lên bên tay anh Thanh âm của cô khiến cho tâm trạng của lâu ít đích thực cảm thấy vô cùng tốt Đem đến cho anh cảm giác vô cùng an tâm Tựa như hồi nhỏ, mỗi lần bố mẹ không có nhà Anh đều ở nhà một mình Tất nhiên trong suốt quá trình trường thành của mình Hiện tại dù cho trong anh có cứng cáp Thì lâu ít cũng không thể nào rũ bỏ quá khứ rằng Trước đây anh đã từng là một đứa trẻ Cũng từng trải qua vô số trận ốm lớn nhỏ Thì mới được như bây giờ Bố mẹ của anh chưa từng chính thức gặp mặt Hinh Ninh Đã từng gặp qua Thế nhưng có lẽ ông bà chẳng có ấn tượng sâu sắc gì về cô cả Thế nhưng lâu ít thì khác Tất cả những gì đã xảy ra cùng Hinh Ninh từ bé đến giờ anh đều nhớ hết Hồi bé anh cũng đã từng phát sốt một lần như thế này Hôm đó vốn là có hẹn đi tìm đong đóng với Hinh Ninh Kết quả lại vì phát sốt mà không thể nào thực hiện nổi hứa với cô được Anh còn cho là bản thân sẽ bị cô giận Vì không thực hiện những gì đã cam kết Kết quả trong lúc anh mơ màng Thì đã nghe thấy âm thanh quen thuộc Vang lên bên tai Anh thần ruột Là tiếng của hình ninh sao Lâu ít lúc đó cho là bản thân mình đã bị ảo giác rồi Muốn gặp cô đến mức Đầu tự tạo ra một ảo ảnh Thẳng cho đến khi cảm nhận được Có người áp tay lên trán của mình Cảm nhận được sự tiếp thúc Ra thịt chân thật với cô Lâu ít mới khó khăn Cố gắng mở lớn hai mắt Mà đáp hình ninh Hình ninh Là em sao? Anh bị ốm à? Trẻ con ấy mà, đều là lũ quỷ màu nước mắt cả Hình ninh lúc nhỏ nhìn thấy lâu ít mặt đỏ phừng phừng Còn cho là anh gặp nguy hiểm gì đến tính mạng Cho nên vừa gọi tên anh, vừa miếu máu khóc lóc Lâu ít vốn dĩ là đang thấy mệt muốn chết Thế nhưng khi thấy cô khóc, vẫn là không thể nào bỏ mặc cô được Cho nên chỉ có thể gắng gượng ngồi dậy mà mỉm cười nhìn cô Anh không sao, anh chỉ đang bị cảm lạnh thôi Còn có Hinh Ninh, thời gian này em không nên đến đây đâu, nếu không em sẽ bị anh lây bệnh đấy. Nhưng nếu như em đi rồi, sẽ không có ai ở bên cạnh anh cả. Hinh Ninh nói rồi cúi đầu, sau đó nhìn chầm chầm vào bàn tay của anh. căn nhà rộng như thế, nhưng từ lúc cô đến đây không thấy bóng dáng bố mẹ lâu ít đâu. Tất nhiên cô chưa từng nhìn thấy hai người họ ngoài đời, thế nhưng cô cũng đã thấy bố mẹ lâu ít qua ảnh chụp. Bọn họ đều nhìn rất cao, rất cao, ba gái trông rất xinh đẹp mà bác trai cũng đẹp không kém. "Cậu chủ, xin lỗi khi chưa xin phép cậu đã để cho cô bé này vào. Bình thường tôi thấy cô ấy thường chơi cùng cậu cho nên không sao, cảm ơn ông." Đúng như hình Ninh nói, nguyên một căn nhà to lớn như thế này, thế nhưng ngoài người làm ra thì đích thực chẳng có ai cả. Bố mẹ anh luôn thường xuyên vắng nhà, mọi việc trong nhà thì đều là giao cho quản gia quán xuyến. Trong nhà chạy qua trẻ lại cũng chỉ có người giúp việc Cho nên đối với một đứa trẻ như lâu ít Nơi này thực sự rất cô đơn Đã có rất nhiều lần anh đấu tranh nội tâm Việc bản thân mình không muốn trở về nhà Người ta thường quay về nhà là vì biết có người đang đợi mình Còn với lâu ít khi đó Mặc dù còn là một cậu bé Nhưng anh đương nhiên có thể nhận ra Đâu là người nhà, đâu là người làm Anh nóng quá Hình Đinh lấy tay sờ lên chán anh, phát hiện đầu anh nóng như chảo lửa. Anh ngủ đi, em sẽ ở đây cùng với anh, anh sẽ không cô đơn đâu. Em nói thật chứ, em sẽ ở cạnh anh sao? Em sẽ ở đây trông trường anh, anh hãy ngủ đi, em sẽ không đi đâu cả. Đợi khi anh khỏi ốm rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm đom đóng. Được, đợi đến lúc đó, anh sẽ bắt thật nhiều đom đóng cho em. Lâu ít mỉm cười nhìn cô bé trước mặt mình. Có được sự xác nhận của cô rồi thì mới an tâm nhắm mắt bà chìm vào giấc ngủ thế nhưng kết quả anh còn chưa thực hiện được lời hứa với cô thì đã phải chuyển đi nơi khác lý do là vì công việc của bố mẹ cho nên lâu ích phải chuyển qua Pháp đi ngay trong đêm cho nên một lời tạm biệt đàng hoàng cũng chẳng thể nói với cô chỉ có thể gửi cho người làm còn lại chăm sóc biệt thự một lá thư nhờ người đó chuyển lá thư Cùng với những lời ước hẹn Cùng lời xin lỗi của anh đến với cô bé Anh đã thất hứa với em Hình định cho là anh đã ngủ rồi Cho nên khi đột nhiên nghe thấy giọng lâu ít Cô có chút giật mình Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại Mà cất tiếng hỏi ngược lại anh Thất hứa sao? Anh thất hứa với em chuyện gì? Lúc bé anh đã từng hứa Sẽ tìm cho em thật nhiều đong đóng Nhưng anh đã không làm được Bây giờ chúng ta đều đã lớn cả rồi Lại còn sống ở thành phố như thế này Thực sự không biết tìm đom đóm ở đâu ra À Hình ninh nghe anh nói xong liền nhỏ giọng mà ả lên một tiếng Điều này chứng tỏ cô cũng chưa quên chuyện này Lúc đó là lúc trước khi anh chuyển đi có đúng không? Lúc đó gần chỗ em ở có một bờ sông lớn Cho nên có thể nhìn thấy đom đóm vào ban đêm Bây giờ em là không tìm được đom đóm nữa rồi Cho dù là ở Trung Quốc hay Pháp thì cũng thế thôi Ở những khu đô thị và thành phố sẩm uất Thực sự không có cách nào để nhìn thấy bọn chúng cả Đúng thế Bây giờ thực sự rất khó tìm Nếu như lúc nhỏ anh kiên trì một chút Cố chấp ở lại trong nước thêm vài ngày Thì nói không chừng Anh đã có thể tìm được đón đón cho em Dù cho không nhiều Đều là chuyện lúc chúng ta còn trẻ thôi mà Tất cả đều đã là kỷ niệm đáng quý Thật ra cái mà em coi trọng lúc đấy chẳng phải là đong đóm đâu Mà là những ngày em được ở bên cạnh anh Anh biết đây, lúc đó em dường như không có bạn Cho nên anh là một người bạn vô cùng quý giá Đã xuất hiện trong những tháng ngày đen tối đó của em Cho đến tận bây giờ, anh vẫn là một người vô cùng quan trọng đối với em Hai mắt thanh ninh đông đầy dịu dàng nhìn lâu ít mà tứ tốn cất tiếng Em cũng là người bạn quý báu của anh vào lúc đó Lẫu ít vốn không được học ở các trường học thường dân. Từ bé anh đã học ở trường quốc tế. Dù cho quãng thời gian phải di chuyển từ nhà đến trường vào lúc đó kỳ thực rất xa. Anh vẫn luôn rất trân trọng em. Đó là sự thật. Anh liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của Hinh Ninh trong cuộc sống của mình. Điều này khiến Hinh Ninh cảm thấy trái tim mình cảm thấy nhộn nhạo vô cùng. Giống như đang nhảy múa. Em biết. Anh cũng là người rất quan trọng đối với em. Những điều Hinh Ninh đang nói cũng là sự thật. Cô thực sự rất biết ơn ông trời, đã ưu ái cho mình gặp và quen biết lâu ít. Để giữa tì tì người ngoài kia mà anh lại chọn cô để kết xa bạn bè. Đối với Hinh Ninh mà nói, đây vừa là một niềm vinh hạnh lại vừa là một sự may mắn đối với cô. Anh ngủ đi, đừng thức khuya. Hinh Ninh nhận thấy không thể cứ mãi nói chuyện được. Anh vẫn còn đang ốm. Người với người mà. Đã nói chuyện thì chẳng biết đến bao giờ mới xong. Lại còn là ôn lại chuyện cũ nữa thì đúng là cả một thiên niên sử luôn ấy. Có khi kể đến Tết Nguyên Tiêu năm sau cũng vẫn chưa hết. Lâu ít nghe thấy cô nói vậy thì cũng không tiếp tục nói chuyện nữa. Chủ yếu là do hôm nay anh cũng đã mệt rồi. Bị cơn sốt vần trong một trận. Cho nên đích thực hiện tại anh cần phải nghỉ ngơi một giấc để khôi phục lại thể lực. Đợi đến khi Louis ngủ say, Hình Ninh mới rời khỏi phòng, sau khi dọn dẹp chén bát, Hình Ninh quay trở lại phòng mình, theo thừng nhật viết một vài trang nhật ký, lên to-do cho ngày hôm sau, sau đó mới tắt đèn phòng để lên giường đi ngủ. Cuối dòng nhật ký, cô không quên gửi đến bản thân lời cảm ơn vì hôm nay đã làm việc thật chăm chỉ. Annie tiễn Tiểu Vũ lên sân bay vào lúc 7 giờ sáng. Lúc cô quay về nhà thì đã thấy anh trai ngồi trên ghế sofa uống trà đọc sách Anh, anh khỏi ốm rồi à? Annie nói rồi di chuyển lại gần lâu ít Bình thường đồ uống vào buổi sáng của anh luôn là cà phê Nhưng hôm nay lại là trà Điều này khiến cho Annie cảm thấy có chút kỳ lạ Annie, em về rồi sao? Em ở nhà để ý lâu ít giúp chị nhé Chị có việc phải đi trước Chúng ta gặp lại sau nha Hình ninh là vì để quên tập tài liệu ở nhà Cho nên mới phải giữa đường quay xe chạy về biệt thự để lấy Chị Annie còn chưa kịp phản ứng Thì đã thấy hình ninh phóng như bay ra khỏi cửa Lợi ít nhìn thấy em gái mình ngơ ngác Cho nên điền thay hình ninh lên tiếng giải thích Cô ấy để quên tài liệu ở nhà Cho nên mới phải quay về lấy Từ nhà mình đến công ty Nếu còn trần trừ thì sẽ trễ rồi làm Cho nên không có thời gian nán lại tán gẫu với em đâu Không phải chứ Anh, rồi làm việc của công ty anh sớm như thế sao Bóc lột nhân viên thế Annie nhứng mày nhìn anh trai mà ca thán một câu Lâu ít đang mệt nên cũng không đáp trả lại Annie như bình thường Chỉ chú tâm vào uống trà và đọc sách Yên lặng một lát Sau đó Annie mới lên tiếng Bố mẹ gọi điện cho em Bảo ngày kia hai anh em cùng về nhà ăn cơm đấy Cũng đã lâu rồi chúng ta không về nhà rồi Có lẽ lần này không kiếm cớ thoái thác được nữa đâu Anh sắp xếp công việc đi Em còn nghe nói sẽ có khách đến nhà nữa đấy Khách? Cái từ khách này không cần nói cụ thể lâu ít cũng có thể đoán được là ai Cũng chính là vì từ khách này mà anh đã không ít lần kiếm cớ để không phải về nhà Để anh xem thế nào đã Em cũng không muốn về một tí nào Nhưng xem ra nếu như lần này chúng ta còn cố tình thoái thác thì sẽ lớn chuyện đấy Lúc nãy không phải là mẹ gọi đâu Mà là bố gọi điện cho em Bình thường nếu là mẹ gọi Hai anh em sẽ thống nhất với nhau một lý do Thế nhưng nếu là bố Thì lời nói đương nhiên sẽ có trọng lượng hơn Cho nên cũng phải suy nghĩ kỹ đối sách Annie là con gái Tất nhiên áp lực của cô sẽ không lớn bằng lâu ít Thế nhưng không phải là không có So với những cô gái khác Việc được sinh ra trong gia đình hào môn Đối với Annie vừa nói Vừa là phúc lại vừa là họa Là phúc vì cô có thể sống một cuộc sống Du dả về kinh tế Tuy nhiên bố mẹ vẫn rất áp lực lên Annie những chuyện như học hành công việc. Gia đình cô không cổ vũ việc con gái chẳng có công ăn việc làm gì mà chỉ đăm đăm đi tìm một nhà giàu để gả vào. Chính là vì bố mẹ cô muốn con cái của mình đều phải là những nhân vật xuất chúng, dù cho hôn nhân thương mại cũng là một con đường tốt để phát triển vinh quang gia tộc. Nhưng điều ông bà càng muốn hơn chính là Con gái của mình tự có năng lực đứng trên chính đôi chân của mình Mà phát triển ít nhất là một vài chi nhánh của công ty Bởi vì sau này lúc Annie gả đi Kiểu gì cũng sẽ có ít nhất ba chi nhánh do cô đứng tên làm chủ Hay là em quay về trường học Có chỗ ở trường cũng thế thôi Bố mẹ mà muốn Thì em nghĩ ông bà sẽ không có cách lôi em từ trường về chắc Biết thế Em đã đến Trung Quốc cùng với Tiểu Vũ rồi. Annie bày ra bộ dạng đau khổ mà đưa hai tay úp lên mặt của mình. Cũng không phải là Annie ghét phải gặp mặt bố mẹ hay gì cả. Nhưng lần nào về nhà cũng sẽ phải gặp khách hứa. Không chỉ có nhà Scattera thôi đâu, còn có cả nhà Lancaster nữa. Lỗi thì bị kẹt giữa việc mình bị mai mối với Lisa. Annie thì bị mai mối cho Harvey. Thực sự mấy chuyện yêu đương khiến cho Annie cảm thấy đau đầu muốn chết Nhất là sau khi vướng vào tên cha nam Alex kia Có lẽ đời này cô sẽ chẳng bao giờ quên được bàn mặt khó ưa của hắn ta mất Không còn cách nào rồi Xem ra em phải về nhà thôi Cùng lắm thì ông xong cơm Thì kiếm cớ rồi đi là được rồi Em... Sao lại chỉ có em chứ? Anh thì sao? Sao anh không kể tên anh vào? Annie nghe thấy lậu ít chỉ nhắc đến một mình mình Thì lập tức xù lông lên mà đáp Lậu ít nghe thấy vậy liền hạ từ báo trong tay xuống Rồi nhún vai với Cô mà nói Anh đang bị ốm đấy Em không biết à Bố mẹ sẽ không độc đoán đến mức Ép anh đang ốm liệt giường Cũng phải cố về nhà ăn một bữa cơm xã giao Với những người từ đầu từ đâu tới Không công bằng Annie nói rồi chạy qua chỗ lậu ít Mà nắm lấy tay anh Ghé sát mặt mình lại chỗ anh mà gạo lên Em cũng muốn bị ốm Anh mau lấy ốm qua cho em đi Cái con bé này Đầu của em bị ống nước à Ra kia ngồi nhanh Đừng có sinh sự nữa Anh biết mối quan hệ giữa em và Heavy như thế nào mà Anh đối với Lisa như thế nào Thì em đối với Heavy cũng có thái độ y như thế Anh sao có thể bỏ mặc em gái bé bỏng của mình mà không lo chứ Thằng nhóc kia cũng đâu có bám theo em đâu Em sổ hãi cái gì Lâu ít khó hiểu nhìn Annie Annie nghe thấy thế Nền khụng lại Thầu dài một cái rồi mới nói à, Anh ta đúng là không có bám theo em Thế nhưng Cũng giống như việc hẳn đây Annie đọc được một câu Người mà mình thích thì luôn sợ cho người ta không đủ Người mà mình không thích Thì lại luôn thấy người ta đã đòi hỏi quá nhiều Heavy đã được Annie liệt vào danh sách Người mà cô bé không thích Cho nên dù cho anh ta chẳng làm gì quá đáng cả Chỉ là thi thoảng Ngỏ ý mời cô đi ăn Hoặc là muốn giới thiệu cô gặp gỡ với bạn bè của anh ta Nhưng Annie trước giờ vẫn luôn tỏ ra khó chịu ra mặt Chỉ vì một lý do là cô không thích Anh thì hay rồi Có chị Hinh Ninh rồi Đâu cần phải để ý đến những chuyện xung quanh nữa đâu Người đang yêu lúc nào mà chẳng nhìn đời Bằng con mắt màu hường chứ Chỉ có em là người tội nghiệp Cô bé nói rồi tiếp tục than vãn một thôi một hồi nữa Rồi mới đứng dậy mà rời đi Lâu ít cũng cầm lấy laptop trên bàn lên làm việc Hôm nay sức khỏe của anh đã tốt lên rất nhiều Chỉ là vì để Hình Ninh bớt lo lắng Cho nên mới phối hợp đồng ý với cô sẽ ở nhà thêm một ngày hôm nay nữa mà thôi Hình Ninh lại làm việc hết công suất thêm một ngày nữa Hôm nay cô quay về nhà trong dáng vẻ Trong còn thê thẩm hơn ngày hôm qua Đủ để biết được lượng khối lượng công việc ngày hôm nay khủng bố như thế nào Sau khi tắm rửa xong Như thường lệ mọi người sẽ có mặt trong phòng ăn để cùng dùng bữa tối Không khó để mọi người có thể nhận thấy vẻ bơ phờ trên gương mặt của Hình Ninh. Cho nên ai cũng vô cùng lo lắng hỏi han cô. Phòng thiết kế vào khoảng thời gian này luôn là thời gian bận rộn nhất trong năm. Mấy ngày nay em đã vất vả rồi. Theo như thông lệ những năm trước, khoảng thời gian bận rộn này sẽ diễn ra trong vòng ít nhất một tháng nữa. Phải trước Tết Nguyên Tiêu cỡ 2 đến 3 tháng thì nó mới kết thúc. Lão Út có ý tốt thông báo cho cô. Hình Đinh nghe thấy thế thì cũng chẳng thể làm gì được Ngoài bất lực thổ dài vì thế nào được Không chỉ có em đâu Thời gian này tất cả mọi người đều bận rộn mà Muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được Thì phải chịu được áp lực không ai chịu được Ai bảo đảy ngụ dành cho nhân viên của KL rất tốt Mức lương cũng rất cao Cho nên việc nhân viên các cấp bận rộn cũng là điều dễ dàng lý giải mà thôi Đang ăn tối thì lâu ít nhận được điện thoại Sau đó liền phải rời khỏi phòng ăn Annie và Thiếm Tô Thực sự giống như phụ huynh vậy Luôn lo sợ cô sẽ làm việc quá sức Cho nên suốt bữa ăn Luôn không ngừng thể hiện sự đồng cảm với cô Nhất là Annie Chị Chị phải giữ gìn sức khỏe đấy Nếu em được sinh ra sớm hơn 5 năm thì tốt rồi Bây giờ có lẽ Em cũng đã làm bà chủ rồi Lúc đó em sẽ thuê chị đến để làm việc cho công ty của em Mỗi ngày chỉ việc cùng em ăn bánh uống trà thôi Không cần phải lao tâm khổ tứ như thế này Anh trai của em sao lại sắp xếp cho chị vào vị trí Nắm công nhiều việc đến như thế chứ Đây là muốn chị mệt chết hay sao Cô bé không ngừng thể hiện sự bức xúc đối với lâu ít Không phải đâu Đây là do chị nhất quyết muốn làm ở vị trí này mà Tuy tính chất công việc có hơi phức tạp một chút Nhưng mọi người trong phòng đối xử với chị không tệ một chút nào Chị cũng rất thích vị trí hiện tại nữa Người lớn đều giống như anh chị sao? Việc nặng nhọc gì cũng muốn ôm đồm về phía mình cả. Annie lắp đầu to vè ngán ngầm nói. Hình ninh bật cười nhìn Annie rồi dịu dàng đáp. <cười> Đợi sau này lớn lên thì em sẽ hiểu thôi. Làm việc không chỉ là làm, mà muốn giữ được hứng thú thì phải để nhân sự thấy được sự tồn tại của họ có giá trị. Nếu một người có năng suất làm việc là 100% mà bạn chỉ để cho họ hoạt động tầm 70% công suất, Thì tự khắc đến một lúc nào đó Họ sẽ cảm thấy chán nản mà thôi Hôm nay là lần đầu tiên Hình Ninh đem công việc ở công ty về nhà Cô cạm quyện làm việc Đến hơn 10 giờ 30 phút tối Thì giúp cô cũng hoàn thành xong công việc Cảm thấy có chút khát nước Nên cô muốn xuống dưới lầu Lấy một chút nước Lúc lên lầu Hình Ninh mới để ý có vệt sáng hát ra Từ cửa phòng lâu ít Cô có chút tò mò Cho nên liền đi đến xem thử xem sao Lúc cô đi đến trước phòng anh Cửa phòng đang được khép hờ Thế nhưng theo phép lịch sự Hình ninh vẫn đưa tay gõ cửa vài tiếng trước Rồi mới cất tiếng nói Lâu ít Em vào trong được chứ Hình ninh đứng trước thư phòng của anh mà gõ cửa Tuy cửa đang mở Nhưng lại không nghe thấy ai trả lời Cho nên cô đánh bạo Mở hé cửa ra Rồi lén nhìn vào bên trong Lẫu ít thiền tài đang nằm gục ở trên bàn Bên cạnh anh laptop vẫn đang mở sáng Còn có mấy tờ tài liệu rơi xuống sàn nhà là tả Do gió từ cửa sổ thổi vào bên trong phòng Chân mày hình ninh hơi trao lại Mấy hôm nay trời có gió mạnh Anh cứ như vậy không sợ bị ốm sao Hình ninh nghĩ rồi Nên mạnh dạn đẩy cửa phòng ra Rồi tiến vào bên trong phòng Cẩn thận đóng cửa sổ lại giúp anh Trong phòng có bụi hoa bách hợp nhàn nhạt, nhạt Cô cũng không chú ý thấy trên bậu cửa sổ Được đặt một chậu bách hợp nhỏ nhìn rất tươi Có lẽ là vì luôn được chăm sóc kỹ lưỡng Cho nên những bông hoa này mới xinh đẹp như thế được Cô tiến lên phía trước thêm mấy bước cúi đầu nhặt mấy tờ giấy trên bàn lên giúp anh Những tài liệu này đều là tiếng Anh Cho nên cô có xem cũng không hiểu gì cả Điều này khiến cho trong lòng của Hinh Ninh càng gia tăng cảm giác sùng bái và ngưỡng mộ đối với anh Không ai có thể phủ nhận một điều rằng Lâu Ít là một chàng trai vô cùng hoàn mỹ Là hình mẫu của rất nhiều cô gái trong thành phố Diện mạo tuấn tú, bộ óc thông minh Là minh chứng điển hình cho câu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền Hinh Ninh yên lặng đứng bên cạnh quan sát anh thêm một lúc Nhưng Lâu Ít vẫn duy trì tư thế, nằm yên trên bàn như cũ Hình Ninh mặc dù không muốn đánh thức anh Nhưng cứ mặc kệ để anh ngủ trong phòng Làm việc như vậy cũng không được Cho nên cô quyết định lên tiếng đánh thức anh Lậu ít Anh dạy đi ít, Đây không phải là nơi để ngủ đâu Mặc dù Hình Ninh vừa nói Vừa dùng sức lay Nhưng Lậu ít lại không hề có dấu hiệu gì Như sắp tỉnh giấy Sao hôm nay lạ thế nhỉ Hình Ninh cảm thấy bình thường Anh rất dễ đánh thức mà Hôm nay sao lại ngủ sâu như vậy Không lẽ có chuyện gì khiến cho lâu ít Phải hao công tổn sức Đến mức phải ngủ ly bì như thế này Để lấy lại năng lượng hay sao Lâu à. Lần này Hinh Ninh còn chưa kịp gọi tên anh cho hoàn chỉnh Thì đã đột ngột Bị cánh tay anh đặt lên đầu mình Khiến cho cô hơi giật mình Mà thét lên một tiếng Là hình Ninh sao Giọng lâu ít vừa mới tỉnh dậy Nên thanh âm phát ra có chút khàn Nghe cực kỳ từ tính Lâu ít, anh đã tỉnh rồi sao Em thấy anh ngủ quên ở đây Nên mới đánh thức anh dậy Nếu mệt thì anh trở về phòng đi Nằm ngủ ở trên bàn thế này sẽ không tốt Dễ bị cảm lạnh lắm Sẽ có hại cho sức khỏe của anh Anh có thể hiểu là em đang lo lắng cho anh không Lâu ít ngồi thẳng dậy Rồi đưa tay lên vuốt thẳng mái tóc Đang hơi xù rối của mình Nếu một đụ cười mị hoặc Nhìn hình ninh Hình định cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình Hình như vừa bị một mũi tên xuyên trúng Cái người này sao lại đẹp trai như vậy chứ Đúng thật là một nam yêu tình Có thể giết người bằng nhan sắc mà Em... Em lo lắng cho anh cũng là chuyện bình thường mà Bình thường anh cũng đối xử rất tốt với em Thực sự chỉ là vì một lý do như vậy thôi sao Nụ cười trên môi lâu ít càng lúc càng tươi Anh vươn cánh tay gián chắc của mình ra... Kéo Hình ninh lại ngồi trên đùi mình... Ừ? Sao lại không nói gì rồi? Anh đã nói sai ở đâu sao? Anh nói rồi bày ra bộ dạng như một chú mèo con... Hai mắt long lanh như chúa nước nhìn cô... Hình Đinh thấy anh đã tỉnh... Cũng không muốn vì sự xuất hiện của mình... Mà làm trễ nải tiến độ công việc của anh... Cho nên sau một hồi yên lặng rốt cuộc cũng chủ động lên tiếng... Không có... Nếu như anh tỉnh rồi thì em đi ra ngoài đây... Em muốn ngủ Bạn nãy em vào phòng tìm anh là có chuyện gì sao Lâu cũng nhanh chóng đổ chủ đề Có thể thấy anh có thể dễ dàng theo kịp tiến độ Theo mọi chủ đề mà Hinh Ninh đưa ra Em thấy phòng anh không khóa cửa Cho nên mới qua xem Bởi vì bình thường em thấy anh luôn đóng cửa khi làm việc Thấy hôm nay có chút kỳ cho nên em mới Anh là cố ý để cửa cho em đi vào bên trong đó Lâu Ít rồi nói vừa cười khúc khích. Khoảng cách giữa hai người hiện tại đang rất gần. Câu hồ Hinh Ninh còn có thể cảm thấy sức nóng từ hơi thở của anh phả lên cần cổ cô, khiến cho Hinh Ninh nổi hết cả da gà. Cho nên thân thể cô mới khẽ hơi run lên, gắng nhớn người thoát khỏi vòng tay chắc chắn của anh. Được rồi mà, anh đừng trêu em nữa, nhột lắm, em muốn trở về phòng. Nhưng anh đang thấy mệt mỏi lắm, không di chuyển được. Em thực sự muốn ép buộc anh sao Anh thấy đau ở đâu sao Hình ninh lo lắng đánh đầu Qua một bên nhìn anh Vậy ra suy đoán ban nãy của cô là đúng Điều này cũng dễ hiểu Vì một người bình thường Đã làm quen với việc phải chịu đựng áp lực Như lâu ít mà hôm nay lại ngủ quên Trên bàn làm việc Cảnh này đúng thật là khiến cô cảm thấy cả đời khó mà quên mà Có lẽ là do ảnh hưởng của Cơn cảm cúm Cho nên anh mới có những biểu hiện mà Ngày thường khó thấy như thế Ừ, anh thấy hơi mệt Chỗ nào cũng thấy đau Anh không sao chứ Bạn nãy anh cũng ăn rất ít công Hình ninh gắng gựa quẩy Rồi đứng dậy để dễ quan sát biểu cảm trên mặt anh hơn Sau mặt lâu ít lúc này quả thật có hơi nhợt nhạt Cho nên càng dễ dàng thuyết phục hình ninh Anh thực sự đang vô cùng không ổn Ừ, không có khẩu vị Anh không muốn ăn gì cả Như vậy là không có tốt đâu Bây giờ em xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh ngay Anh chờ một chút nhá Không cần phải phiền phức như vậy đâu Lâu ít vừa nghe Hình Đinh nói Sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho mình Trên mặt anh liền hiện lên một nụ cười tươi thấy rõ Trong phòng này Hiện tại đang có sẵn một món Mà anh muốn ăn Chỉ là không biết em có đồng ý Cho anh ăn món đó hay không thôi Lâu ít càng nói Ánh mắt anh càng sáng rực đen Mà nhìn thẳng vào cô Món mà anh muốn ăn sao Hình ninh vừa nghe thấy lâu ít nói rứt câu Cô liền ngoảnh đầu Nhìn quanh thư phòng một lượt Nhưng cố nhìn như thế nào Cũng chỉ có thể thấy trong đây toàn là sách Không sách thì cũng là đồ điện tử Căn bản làm gì có Thứ gì có thể cho vào miệng Như anh nói Lâu ít Món mà anh nói tới rốt cuộc là gì vậy Em đâu thấy trong phòng này có gì để ăn đâu Có chứ Ngay trước mặt anh này. Lâu ít mỉm cười, nhìn biểu cảm nhăn nhó ngờ vực của Hinh Ninh. Sau đó liền là một nụ cười tà mị mà đưa tay mình chạm lên đôi môi anh đào đỏ mọng của Hinh Ninh. Hinh Ninh ngớ người ra mất 5 giây, mãi mới hoàn hồn lại. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngà ngớn trên môi anh, mặt cô trong nhé mắt liền hồng thấu đến tận trời luống ca lướng cuống nói Em... em... em... em thấy món đó không ngon đâu. Anh muốn ăn gì thì em sẽ xuống bếp chuẩn bị cho anh Cô không phải là đồ ngốc tất nhiên hiểu được cái mà anh đang đề cập đến là gì Cô biết có đôi khi anh cũng sẽ đùa mấy câu khiến cho người khác đau tim như thế này Thế nhưng cô vẫn chưa thể nào thích ứng được Mỗi khi nghe thấy lâu ít nói chuyện kiểu này mặt mày sẽ đỏ lựng cả lên Nói năng cũng vì thế mà trở nên không được lưu lát chữ sau vấp chữ trước Hình ninh vốn cho rằng lâu ít sẽ không làm khó mình Thế nhưng anh lại hoàn toàn không dễ dàng buông tha cho cô. Anh nheo mắt lại mà cười, đôi mắt của Lâu Ít cong lên, ý cười nồng đậm thể hiện trong ánh mắt, ngay cả giọng nói cũng thể hiện rõ sự trêu đùa vui vẻ. Anh ăn rồi anh biết. Món đó rất ngon mà. Lâu Ít nói rồi vươn tay kéo hình ninh lại gần mình, khoảng cách của hai người trong nhé mắt đã được rút ngắn thêm một đoạn. Không không không không. trong lòng hìnhnh Ninh hiện tại đang không ngừng gào thét 77 chữ không mục đích ban đầu của cô chỉ là muốn vào phòng anh xem thử thôi mà thế quái nào quay đi qu lại một hồi loại tình huống giờ khóc dồ cười này lại xảy ra ngay trong cuộc sống của cô vậy như thế nào hình ninh có thể đáp ứng yêu cầu nhỏ này của anh hay khôngậ ít vừa nói vừa ra sức nhìn trầm chầm, chầm vào cô Điều này khiến cho hình Ninh cảm giác như bản thân đang phải chịu một áp lực vô hình vậy. Không, tâm lý Hinh Ninh hiện tại vững vàng lắm. Cô sẽ không vì cái dáng vẻ, nam hồ ly đẹp trai, người người này của anh mà siêu lòng đâu. Thực sự không được à? Lâu ít vừa nghe cô nói vậy, nên ngẩn đầu mình nên nhìn cô. Cái ánh mắt cuốn con này của anh thật là làm cho cô có cảm giác. Bản thân như là một kẻ mang đầy tội lỗi Đang ước hiếp trẻ con vậy Em... Em không đồng ý với anh đâu Em nấu ăn cho anh là được rồi Anh muốn ăn cái gì nào Nhưng anh hiện tại không có khẩu vị Miệng lưỡi anh đắng ngắt Anh chỉ thèm muốn ăn mỗi món mới nói thôi Nghe lâu ít nói dứt câu Khóe môi hình ninh khẽ dần giật vài cái Bộ dạng này của anh xem ra vẫn còn sung sức lắm chưa đến mức thê thảm như cô nghĩ ban nãy đâu. Xem ra anh không đói lắm nhỉ. Vậy em đi về phòng ngủ ngủ ngủ đây, lát nữa anh ngủ ngon nhé. Hình Ninh, em thực sự cố định như thế mà đi sao? Giọng Lã Úy có phần hơi trầm xuống, nhưng vẫn duy trì ánh mắt buồn tủ nhìn cô. Chói mắt quá, cái người đàn ông yêu nghiệt này, có thể khi giận dỗi đừng có bày ra gương mặt đẹp trai mỹ người như thế có được anh không? Nếu không sớm thì muộn Ý chí kiên định này của cô Cũng sẽ bị vẻ ngoài của anh Làm cho lung lay mất thôi ban nãy anh đúng là không thấy đói bụng Chỉ là có hơi chút buồn ngủ Cho nên mới ngủ thiếp đi một chút Người đánh thức anh dậy là em Người khơi dậy cơn đói của anh cũng là em Vậy mà em không định Chịu chất, chút trách nhiệm gì hay sao Lậu ít thấy việc cố tình bày ra dáng vẻ đáng thương để dụ dỗ cô Hình như không có hiệu quả Cho nên anh điền đổi qua phương pháp khác Như không được thì cương Ai bảo cô gái nhỏ này của anh Rượu mới không uống Lại muốn đi uống rượu phạt chứ Em Nếu như em định không chịu trách nhiệm Thì sẽ không phải là một cô bé ngoan đâu Mà bé hư thì phải chịu phạt đấy Em biết chứ Lâu ít nói rồi dùng mấy ngón tay Tho nưu đẽo ngọc của mình Mà nâng cầm cô lên Thông qua việc ra tay anh tiếp xúc với da thịt non mềm của cô Lâu ít có thể cảm thấy Rất rõ ràng việc hình ninh đang run dày Em cũng không nói là không chịu trách nhiệm mà Nghe tới việc bị phạt Hình Ninh cảm thấy hơi lạnh lạnh người Cho nên cô ngay lập tức Liền đáp lại câu nói của anh Được rồi Vì Hình Ninh ngoan cho nên anh sẽ thưởng Lâu ít nói rồi vòng tay mình qua gáy cô Sau đó kéo mặt cô lại Sát mặt mình Đôi môi bạc của anh nhanh chóng chạm vào Đôi môi anh đào đỏ mọng của Hình Ninh Hai người dây dưa Không có một kẽ hở nào cả Khoảnh khắc đôi môi hai người chạm vào nhau Đôi đồng tử của Hinh Ninh trong nhé mắt Giãn to ra hết cỡ Gì? Cái gì đang xảy ra vậy? Lâu đang hôn cô sao? Hành động bất trột này của anh Là đang cữ hôn cô đấy à? hình Ninh ngỡ người ra Nhìn hình ảnh Lâu ít đang gần mình trong cam tức Mặt cô nghệt ra Giống như hô hấp của bản thân Đã bị nụ hôn này của anh cướp đi vậy Lâu ít say sơ hôn cô Nhưng lại phát hiện chỉ có mình bản thân cuồng nhiệt, còn Hinh Ninh lại chẳng có hành động đáp trả gì cho nên liền mở mắt ra xem rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra. Ôi mẹ ơi, anh thì bị đôi mắt đang mở lớn hết cỡ của cô dọa cho tim rơi ra ngoài bằng đường miệng luôn rồi. À. Lúc anh đang đắm chìm suy nghĩ thì môi liền truyền đến một trận đau rát, lâu ít rời môi mình khỏi môi cô, rồi đưa ngón tay thô ráp sờ lên môi mình xem thử. Thì phát hiện môi mình đang chảy máu Mà mặt thinh ninh cùng tai và cổ cô lúc này đều đã đỏ như trái cà chua Lè lưỡi ra nhìn anh mà nói Đáng đời anh Đây là do anh tự làm tự chịu Nói rồi cô liền chạy vọt đi Tới cửa phòng cũng không đóng lại cho anh nữa Lâu ít nhìn theo bóng lưng cô Anh bất giác bật cười thành tiếng Ôi trời ạ Cô thực sự giống như một con mèo hoang vậy Phản kháng bằng cách cắn anh sao Hành động của bé con đúng là càng ngày càng khó đoán hơn rồi. Tâm trạng của anh chồng mây chốc đã được phục hồi, từ mệt mệt bồn dầu chuyển qua cực kỳ vui vẻ, lại ngồi ngăn ngắn vào bàn mà làm việc, tay thỉnh thoảng lại đưa lên xoa xoa vết thương ở trên môi mình, hồi tưởng lại cảm giác thú vị vừa rồi vừa mới trải qua cùng với cô. Trong lòng tự hỏi không biết Thinh Ninh còn có bao nhiêu phản ứng mà anh chưa biết nhỉ. Ở trong phòng làm việc đến gần 12 giờ khuya thì hoàn thành. Bởi vì tâm trạng tốt nên mặc dù khối lượng công việc hôm nay nhiều hơn thường ngày, nhưng anh vẫn có thể hoàn thành vô cùng nhanh chóng. Một đêm dài qua đi, Lão Út ôm sự vui vẻ của bản thân mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Còn cô gái nhỏ đáng thương của chúng ta thì lại cả đêm giúp mình trong chăn mà lăn qua lăn lại trên giường, có cố như thế nào cũng không nhắm mắt mà ngủ được. Qua một đêm, hình Ninh dám tự tin bản thân mình đêm qua đã mắng anh không dưới 100 lần là đồ đáng ghét. Chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua, Thật ra lâu ít đã có chú ý cả rồi mới làm như vậy Anh quyết định không trần trừ nữa mà nhanh chóng tiến công Chính là bởi vì cảm thấy suốt thời gian qua Hinh Ninh chưa cảm nhận được thành ý của anh Cho nên nếu như anh không mạnh dạn mà tiến thêm bước nữa Thì có lẽ cô mãi mãi cũng chỉ coi anh là bạn mà thôi Bạn bè Lâu ít không muốn quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức đó Anh muốn một ngày Anh sẽ trở thành bạn trai cô Quang Minh chính đại có thể tùy ý ôm lấy cô, mà cô cũng sẽ trở thành bạn gái của anh. Lấy hôn nhân làm tiền đề để hẹn hò. Đối với Lâu Ít, đây chính là lý tưởng của anh, là điều mà anh luôn hướng đến. Hơn nữa, quan điểm của anh cũng rất rõ ràng. Trong chuyện tình cảm, con trai nên làm người chủ động. Hình ninh đối với chuyện công việc thì rất nhạy bén. Thế nhưng đối với những chuyện tình yêu nam nữ như thế này, Thì cô lại không được nhanh nhạy cho lắm Thế cho nên lâu ít càng phải trở thành người dẫn dắt cô Thời gian hai người quen biết và sống chung Nếu tính gộp lại Thì đã là một quãng thời gian rất dài rồi Lâu ít hiểu điều này Anh cũng rất tự tin về phần trăm chiến thắng của mình Có lẽ là do dư âm của tối ngày hôm qua Cho nên sáng nay lúc cùng nhau ngồi trong phòng ăn Biểu cảm của Hinh Ninh luôn không được tự nhiên cho lắm. Cụ thể là cô cứ cúi gầm mặt xuống mà ăn sáng, hoàn toàn chẳng chịu nhìn anh lấy một cái. Chứ đừng nói gì đến là bắt chuyện với Lâu Ít. Hinh Ninh, anh là kiểu người đã ấn định mục tiêu thì sẽ thực hiện cho bằng được. Cho nên Lâu Ít ngay lập tức triển khai chiến thuật. Muốn tiến thêm bước nữa thì trước hết cứ phải là xóa tan sự ngượng ngùng không đáng có này đã. Vâng Hình định nghe thấy anh gọi tên mình Để như mấy chú lính mới trong quân đội Nghe thấy tiểu đội trưởng điểm danh tên mình Sống lưng lập tức liền thẳng tắp Giọng nói cũng đề cao hơn mấy phần Eddie hôm nay phá lệ dậy sớm một hôm Bây giờ cô bé chính là đang nghĩ Có lẽ việc bản thân dậy sớm vào ngày hôm nay Chính là ý trời rồi Bằng không làm sao có thể chứng kiến Khung cảnh diệu kỳ này được chứ Hai người đang chơi trò gì vậy Annie không nhịn được hiếu kỳ mà cất tiếng hỏi thái độ của hai người này hôm nay khác lắm nhất là Hynh Ninh tiếng lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ cô chẳng nói năng gì cả chỉ cối gầm mặtũng bản mà lâu cũng cấu nhìn trầm chầmm vào hìnhnh Ninh suốt thôi được rồi em không phủ nhận việc anh trai mình lúc nào cũng chăm chú quan sát chị Hynh Ninh nhưng hôm nay là một ngoại lệ cách hành động của anh thực sự là quá lộ liễu rồi Có lẽ là vì thế cho nên mới khiến cho Hình Ninh cảm thấy được sự bất thường mà sinh ra xấu hổ nên không dám lên tiếng. Được rồi, cô không dám nói. Vậy thì để Annie làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy. Hai người có cái gì đó mờ ám lắm. Lâu ít, anh cũng được có nhìn chầm chầm vào chị Hình Ninh như vậy. Chị ấy sẽ không thấy thoải mái đâu. Anh biết điều này chứ. Mờ, mờ ám, làm gì có đâu. Hình định bày ra biểu cảm lấp lửng giống hệt như vừa bị nói trúng tim đen. Điều này càng khiến cho Annie tò mò giữa hai cái người này suốt cuộc đã xảy ra chuyện kiểu rượu gì. Anh trai, sao thế? Suốt cuộc lúc em không có mặt, hai người đã chơi trò gì cùng với nhau thế? Không thể tiết lộ cho em một chút hay sao? Nhóc con, lo mán sáng đi. Đừng có tọc mạch chuyện của người lớn. Ồ... Annie nghe thấy anh trai nói dứt câu liền ổ lên một tiếng Sau đó quay qua nhìn Hinh Ninh Ánh mắt cô bé đột nhiên trở nên nồng đậm ý cười Khiến cho Hinh Ninh vừa cảm nhận được Thì độ đỏ của mặt cô liền tăng thêm mấy bậc Ra là làm chuyện người lớn Em... em ăn no rồi Mọi người cứ từ từ mà ăn đi Em chuẩn bị đồ để đến công ty làm việc trước Hinh Ninh nói rồi liền nhanh chóng đầy ghế đứng dậy Mà chạy trối chết ra khỏi phòng ăn Annie nhìn theo bóng dáng của Hinh Ninh Xác định cô đã đi xa Thì mới tiếp tục nói chuyện với anh trai mình Xem đi Anh dọa con gái nhà người ta dạy chạy mất dép rồi kia kìa Giờ thì mau khai đi Anh rốt cuộc đã làm gì chị ấy Để chị ấy bày ra Cái thái độ kia hả Thái độ gì chính là thái độ giống như một cô gái mới lớn Bị mấy chàng thanh niên trêu chọc vậy Nhất định là anh trai đã làm ra chuyện hư hỏng gì rồi Cho nên mới khiến cho hình ninh có biểu cảm như thế Đây là điều mà Annie dám cam đoan Lâu ít yên lặng một lát Cũng không vội trả lời câu hỏi của Annie Anh nhấp một ngụm cà phê nhỏ Rồi mới giải đáp thắc mắc của cô bé Làm gì là làm gì Anh hoàn toàn không có ức hiếp cô ấy đâu Em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt ai hóa như thế Anh lừa quỷ đấy à Annie dưỡng môi rồi tặc lưỡi nói Không làm gì mà hình ninh đã thành ra thế kia Vậy nếu như anh thực sự làm gì Thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng như thế nào cơ chứ Anh chỉ hôn cô ấy thôi Hoàn toàn không làm gì khác cả Hôn Hai người hôn nhau rồi sao Annie coi đây là một tin tức cực kỳ chấn động Trên thực tế Cô bé cũng đã vị thông tin này của lâu ít Mà đứng dậy đập bàn Ôi trời ơi Thím tô đang cắt hoa quả nghe thấy câu này cũng vội vàng dừng hành động của mình lại Quay đầu nhìn Lâu Ít mà che miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên <cười> Annie chợt nhận ra phản ứng của bản thân hơi lố quá Cho nên liền hạ dòng lại, ngồi xuống ghế rồi mới tiếp tục nói chuyện với Lâu Ít Bao giờ thế? Tối hôm qua Lâu Ít cho là đây cũng chẳng phải là chuyện xấu hổ đáng phải giấu giếm cả Tình cảm của anh đối với Hinh Ninh e là chỉ có cô ngốc Nicole là chưa nhìn ra được, còn lại Thím Tô và Annie có lẽ đều đã nhìn thấu từ lâu rồi. Anh trai, em không thể không thể không thấy vui mừng thay anh. Suốt cuộc thì anh cũng chịu hành động rồi sao? Em còn tưởng anh sẽ cứ như vậy mà sống cô đơn đến già chứ. Annie vừa nói vừa cầm khăn giấy lên, ra bộ mô phỏng hành động lau nước mắt. Thế lúc đó chị ấy có phản ứng như thế nào? Chị ấy có nói cái gì không? Chưa để lâu ít kịp lên tiếng Annie đã nhận thấy điểm bất thường trên gương mặt anh ngày hôm nay Nên mở lớn hai mắt nhìn lâu ít Anh Miệng của anh làm sao đấy? Sao lại bị chảy thế kia? Không phải là... Không phải là do lúc hôn kịch liệt quá cho nên mới gây ra vết thương này đấy chứ Cũng chẳng phải tự nhiên là Annie có suy ưu thế Tất cả đều là do mấy bộ phim truyền hình dài tập Khiến cho cô bé càng ngày càng có dịp mở mang đầu óc Suy nghĩ cũng vì thế mà càng lúc càng trở nên phong phú hơn rồi Khủ khủ Lần này là đến lượt lâu ít bày ra bộ dạng giống như là bị nói trúng tim đen Điều này càng khiến cho Annie cảm thấy chắc chắn hơn về suy đoán của mình Gì thế? Thật á? Hai người hôn nhau thôi mà cũng có thể để cho bị rách môi sao? Không phải là tại hôn Đây là do cô ấy cắn anh Lâu ít nói rồi dùng ngón tay cái Miết lên miệng vết thương Annie nghe thấy thế Đền đưa tay lên che miệng Ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên Cô bé thật không ngờ Chị Hinh Ninh ngày thường luôn có dáng vẻ dịu dàng Mà lại có thể làm ra những hành động hung dữ như thế Nhưng không sao cả Dù cho có là Hinh Ninh dễ thương Hay là Hinh Ninh hung dữ Thì Annie đều thích cả Con người ấy mà phải có đầy đủ hy nổ ái ố chứ. Thi thoảng hình Ninh nổi loạn như thế này khiến cho Annie cảm thấy cô rất có khí chất, càng khiến cô bé gia tăng thêm tình cảm với hình Ninh hơn. Hai người còn đang định nói chuyện tiếp thì đột nhiên có tiếng chuông cửa reo lên. Annie cho là đơn hàng trà hoa cúc đường phèn mà mình đặt đã đến, cho nên liền nhanh chân chạy ra mở cửa. Thế nhưng khoảnh khắc lúc nhìn thấy người đang đứng trước cửa là ai, Marco liền thụ xuống một đống mà trầm giọng cất tiếng. Sao anh lại ở đây? Mới sáng sớm, Mộ Thiều đã đến nhà cô làm gì chứ? Sao thế? Em không hoan nghênh anh đến nhà sao? Mộ Tư vốn đã quen với gương mặt nhăn nhó của Annie, cho nên việc cô bé có thái độ gay gắt với mình anh ta cũng chẳng lấy gì làm lạ. Ai đến thế? Lúc này giọng Lâu Uyết từ trong nhà vọng ra, Annie lách người qua một bên. Mụn tư thiểu cũng rất quen thuộc Mà nhanh chân di chuyển vào trong nhà Sau đó dùng dòng điệu ai oán Cho tôi tá túc ở đây một đêm đi Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi Cậu lại làm ra trò gì Chọc giận bố mẹ sao Thìm tô Bác chuẩn bị cho tôi một phần đồ ăn sáng mới Mới sáng ra mụn tư thiểu đã chạy qua nhà anh thế này Không cần nói Lợi ít cũng đoán được anh ta nhất định vẫn còn chu ăn sáng Còn có thể là chuyện gì nữa chứ Tôi không làm hài lòng cô gái mà mẹ tôi thích Cho đêm bái nổi trận lôi đình Còn định đánh nát cái gương mặt đẹp trai này của tôi đấy Mộ tư thiều nói rồi ngồi xuống ghế sofa Không khách khí cầm lấy một viên chocolate trong khay đựng kẹo mà cho vào miệng Đáng quá Nút hết viên kẹo xuống anh ta mới bắt đầu kêu ca Lâu ít đi đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh ta Sau đó mới chậm chậm mở miệng Dùng thanh âm trầm thấp với tiết tấu Không nhanh không chậm đáp Thế thì đừng ăn nữa Cậu vào phòng ăn sáng đi Tôi bảo thím tô chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi đấy Anh em tốt Mộ tư thiểu dương ngón tay cái lên Tạo thành hình nút like Lại còn nháy mắt với lâu ít một cái Sau đó mới đứng dậy đi vào trong phòng ăn để ăn sáng Mộ tư thiểu được sắp xếp vào phòng ở cho khách Nói là phòng cho khách Nhưng thực ra đây cũng đã sớm trở thành phòng của anh ta Trong tủ đựng đồ trong phòng thậm chí đã có sẵn mấy bộ đồ mà bộ tu thiểu để lại từ các cuộc chạy trốn lần trước. Chuyện để nói thì còn nhiều, thế nhưng đã đến giờ đi làm rồi, cho nên nỗ cũng không thể tiếp tục câu giờ mà ở nhà thêm nữa. Anh thay đồ rồi ra khỏi nhà. Rõ ràng hôm nay anh đã lên kế hoạch sẽ chở Hinh Ninh đến công ty. Kết quả là anh còn chưa kịp thể hiện thành ý của mình thì Hinh Ninh đã chạy đi trước. Sao anh lại ở đây thế? Trong nhà hiện tại chỉ còn lại Annie và mộ tư thiều Thím tô cũng đã ra ngoài ngay sau khi lâu ít rời đi Mục đích chính là để mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa Bạn nãy em cũng nghe thấy rồi mà Anh bị đuổi Tội nghiệp ghê Anh đã làm ra chuyện tay trời gì thế? Annie tay cầm một túi bỏng đi đến ghế sofa ngồi xuống Vừa uống nước ngọt vừa xem tivi Này Annie Khóe môi mộ tư thiểu giật giật Đào mắt nhìn Annie rồi nói Em không thể không tỏ thái độ gay gắt với anh một ngày sao Sao anh cứ luôn có cảm giác như là Em luôn luôn khó chịu mỗi khi nhìn thấy anh như thế nhỉ Không phải là cảm giác đâu Anh nghĩ đúng rồi đấy Đây có lẽ là lần đầu hiếm hoi Annie đồng tình với ý kiến của mộ tư thiểu Thế nhưng cũng chẳng phải là khen ngợi gì cả Mục đích vẫn là đối đầu với anh ta như cũ mà thôi Tản nhận thật đấy Em chẳng có chút dịu dàng nào cả Mộ tu thiều dẩu môi lên mà nói Annie cũng lười so đo với anh ta Chỉ nhạt nhạt mở miệng đáp Nếu như anh muốn tìm mẫu con gái dịu dàng Thì ở ngoài kia có đầy ra đấy trong phải anh vẫn thường tự phong mình là Cao tù tình trường à Thế thì anh muốn cô gái nào mà chẳng được em, em đừng nói anh cứ như là Động vật ăn tạp như vậy chứ Anh cũng có khiếu thẩm mỹ lắm đấy Không phải là loại người gì Cũng cho vào miệng đâu <cười> Nghe mộ tư thiểu nói dứt câu Annie liền nhau mắt lại nhìn anh ta Trong mắt cô lộ rõ sự nghi hoặc trần trụi Thế nhưng Annie cũng chẳng nhiều chuyện thêm làm gì Cô tiếp tục ngồi ăn phần bỏng ngô của mình Chăm chú xem nốt tập phim mà hôm qua vẫn còn đang xem giờ Mộ tư thiểu thấy Annie đang chăm chú Anh ta cũng không làm phiền đến cô nữa Trái lại vô cùng phối hợp yên lặng ngồi một bên cùng Annie xem phim Cho đến tận khi... Tập phim sắp kết thúc Mụn từ thiểu mới lại bắt đầu nói chuyện Annie Em có bạn trai chưa? Bạn trai Đã lâu lắm rồi Annie mới nghe lại hai từ này Nghe có chút lạ lắm Cho nên phản ứng của cô đối với hai từ này Cũng có chút chậm chạp Qua một lát mới lắc đầu Vẫn chưa? Sao thế? Không có là đúng rồi Em giữ cứ như là bà chẳng ấy Ai mà yêu em cho nổi Mụ tư thiểu nói rồi nhảy vọt khỏi ghế sofa mà chạy biến đi Để lại Annie ngồi phía sau chậm chạp tiêu hóa những lời mà anh ta vừa mới nói Cho đến khi Annie nhận thức được rằng mụ tu thiểu vừa mới nói xấu mình Muốn tính sổ với anh ta Thì người cũng đã sớm chạy biến đi mất rồi Thật khiến cho Annie không thể nào không cảm thán anh ta đúng là nhanh như sóc ấy Đây cũng là lần đầu tiên Annie thấy mụ tư thiểu ở lại nhà mình Các lần trước anh ta đến đây đều chỉ có thím tô và lâu ít ở nhà mà thôi. Annie bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Vội vàng đưa hai tay áp lên má rồi lắc lắc đầu. Anh ta có bị đuổi bao nhiêu lần thì cũng đâu phải là chuyện của cô đâu. Cô quản nhiều như thế để làm gì. Giờ ta làm giúp cuộc cũng đến. Công việc ở công ty dạo này luôn bận rộn. Cho nên thời gian gặp mặt giữa Hinh Ninh và Lo Út ở công ty có thể nói là tương đối khan hiếm. Cả ngày hôm nay, Hinh Ninh cứ ôm tâm trạng Trong ngược cảnh cây mà làm việc Cô không thể nào quên được những chuyện Đã xảy ra vào tối ngày hôm qua Càng không quên thì càng thắc mắc Tại sao lâu ít lại hôn mình như thế Lẽ nào là do Tối hôm qua cơn suốt của anh bọc phát Dẫn đến đầu óc không được bình thường Cho nên hành động mới trở nên Không kiểm soát được như thế sao Cuối cùng cũng gặp được em rồi Hình ninh đang đứng ngây ngốc Thì nghe thấy bên tay mình Vang lên một thanh âm quen thuộc Cô theo phản xạ quay đầu nhìn sang bên phải Là nơi âm thanh phát ra Đến thấy bên cạnh mình Là một bóng hình cao lớn Hình ninh phải ngước đầu nhìn lên Thì mới có thể thấy rõ Người đang đứng cạnh mình là ai Đó là Lois Cô lập tức lại muốn chạy Chỉ tiếc tâm tư của anh đã bị cô nhìn thấu Anh không cho cô cơ hội chạy trốn Nhanh tay nắm lấy tay của hình ninh Sau đó nhẹ nhàng cất tiếng Chúng ta cùng về đi Anh nói rồi không cho phép cô phản kháng Trực tiếp kéo Hình Ninh đi vào xe của mình Bình thường mặc dù chung công ty Nhưng trên thực tế hai người lại chưa từng cùng về chung với nhau lúc tan làm Lý do là vì Hình Ninh nói không muốn gây sự chú ý Cô không muốn có tin đồn không hay xảy ra Như thế sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cả hai người Đó là trước kia thôi Còn từ hôm nay cô sẽ phải quen dần với điều này Lâu ít đã quyết định từ hôm nay Sẽ thể hiện rõ tình cảm của mình cho cô thấy Thật ra hình ninh chỉ là người chậm hiểu một chút thôi Còn cô không phải là đồ ngốc Cho nên chỉ cần anh biểu lộ rõ ý tứ một chút Thì lâu ít tin là cô sẽ hiểu được Cái mà anh muốn nói là gì thôi Lâu ít Sao thế Anh để em tự mình bắt taxi về là được rồi Sau này không cần phải dườm già như thế đâu Mỗi ngày sau khi ta làm Kể từ ngày hôm nay Chúng ta sẽ về nhà cùng với nhau Không được đâu Hình ninh miệng nhanh hơn não Chưa suy nghĩ kỹ càng gì đã lên tiếng từ chối Khoảnh khắc khi vừa nói dứt câu Nhận thấy sắc mặt anh có chút âm u Cho nên hình ninh liền đưa tay lên che miệng Già vờ ho một tiếng Sau đó dịu giọng xuống mà thay đổi cách nói của mình Nghe cho xuôi tay hơn à, um, Chúng ta đi cùng nhau để người khác thấy Thì sẽ không hay đâu Anh vẫn nên để em đi taxi về nhà đi người khác thấy thì sao chứ anh thấy đây cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn cả lâu ít nhún vai sau đó dừng xe trước một cửa hàng hoa bảo cô đợi trong xe một lát còn mình thì nhanh chóng bước xuống xe di chuyển vào cửa hàng rồi mua một bó hồng lớn khinh ninh cũng thấy anh chờ ra khỏi cửa hàng trên tay ôm một bó hoa to Chỉ là cô không lường trước được, giây tiếp theo mình sẽ trở thành chủ nhân của bó hoa đó. Hình Ninh, anh tặng em. Lâu Ít bước vào trong xe, cài dây an toàn xong, điền đem bó hoa kia mà tặng cho cô. Hình Ninh ngơ ngác, không biết nên phản ứng như thế nào. Dưới sự dục rã của Lâu Ít, chỉ có thể lúng túng cầm lấy bó hoa kia. Xe chạy được một khoảng khá xa rồi. Hình Ninh mới bắt đầu phản ứng lại mà cất tiếng hỏi. Hôm nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt sauân lại mua hoa tặng cho em sao lại không hôm nay là ngày anh chính thức công khai theo đuổi em hìnhinnh vừa nghe thấy hai tủ theo đuổi kia lọt vào trong tay mình lập tức cô liền ho sặc rủa gì thế lậu là mới nói cái gì vậy không làm sao có thể có chuyện đó được chứ khinh ninh không dám tin cô lấy công việc ra làm lý do Cho là khối lượng công việc ngồn ngộn dạo gần đây đã khiến cho đầu óc của cô trở nên mụ mụ rồi Ngay cả nghe ngóng cũng trở nên linh tinh, đầu óc thế mà đã bắt đầu nảy sinh ảo giác Thú thật hiện tại lâu ít có chút căng thẳng không biết khi hình đi nghe được lời tỏ tình của mình thì sẽ có phản ứng như thế nào Thế nhưng đã đợi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy cô có phản ứng gì Điều này khiến cho anh hoài nghi Không biết liệu có phải thanh âm mình phát ra chưa đủ lớn Để cô có thể nghe thấy hay không Đảo mắt qua ghế lái phụ Không khó để lậu ít nhìn thấy Hình ninh đang trợn tròn hai mắt mà nhìn anh Lậu ít bị biểu cảm kinh ngạc Trên gương mặt cô chọc cười thành tiếng Liền quay qua Nhìn hình ninh mà cất tiếng hỏi Sao thế? Sao chồng em lại ngơ ngác thế kia? À, không có gì Chỉ là bà nãy em nghĩ mình đã sinh ra ảo giác mà thôi Ảo giác gì thế? Ảo giác anh nói từ nay sẽ theo đuổi em Hình Đinh nói rồi ngước mắt lên nhìn anh Ánh mắt cô biểu lộ rõ ý cầu xin lâu ít Hãy nói những gì cô mới nghe thấy chỉ là ảo giác đi Cô nhất định là đã bị trứng hoang tưởng nặng rồi Đáng tiếc anh không phối hợp với cô Chỉ à lên một tiếng sau đó mới tiếp tục nói chuyện À không phải là ảo giác đâu Những gì em cảm nhận được là đúng rồi đấy Anh chính là vừa bày tỏ tình cảm với em Không chỉ bày tỏ trong mỗi ngày hôm nay thôi đâu Mà mỗi ngày từ nay về sau Anh đều sẽ để em cảm nhận được thành ý của mình Lois Anh là đang đùa em có đúng không Trước nay Hinh Ninh chỉ lý giải sự quan tâm đặc biệt Mà Lois dành cho mình bằng một lý do đơn giản Đó là hai người là bạn bè Cô không ngờ được ngày hôm nay Cô lại khám phá ra được lý do sâu xa hơn Anh không đùa đâu Nếu em vẫn còn cảm thấy chưa tin được vào những gì mà mình vừa mới nghe thấy Vậy thì anh cũng không ngại mà nói lại thêm một lần nữa đâu à, Không cần đâu, em nghe rõ rồi Hình Đinh hiện tại chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống Chuyện này sao đột nhiên lại như thế chứ Hình Đinh thực sự không ngờ tới được việc bản thân mình sẽ được lâu ít bày tỏ tình cảm Cô chỉ là một cô gái bình thường Hoàn toàn không có gì đặc biệt Thậm chí cô còn đã từng trải qua một đời chồng rồi Sát ở khía cạnh nào cũng thấy cô không hề xứng đáng với người ưu tố như anh Cho nên cô rất có tự ti Cho dù lâu ít có thực sự thích cô Vậy thì cô cũng không thể nào có đủ can đảm Để có thể nắm lấy tay anh mà tiến về phía trước Lâu ít Hình ninh nhỏ giọng gọi tên anh Lâu ít nghe thấy thế nên quay đầu nhìn qua cô Rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Sao thế? Anh thực sự nghiêm túc với em sao? Bạn nãy Hình Ninh đã nghe rất rõ từng câu từng chữ mà anh nói Nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại đáp án của anh Những gì anh nói đều là thật Anh thực sự rất nghiêm túc theo đuổi em Lâu ít dùng hai mắt thâm tình nhìn Hình Ninh Chỉ tiếc câu nói ngay sau đó của cô Giống như đẩy anh từ trên cao xuống vực thầm Xin lỗi Em nghĩ giữa hai chúng ta không có khả năng đâu Anh không nên thích em đâu Lâu ít Không thích hợp Tại sao không thích hợp Lâu ít tất nhiên chẳng vui vẻ gì Với câu trả lời này của anh Ninh Anh vốn là người theo chủ nghĩa vô thần Mọi thứ trên đời này Lâu ít đều tin là do sự lựa chọn của con người mà ra cả Không phải là tại thần Không phải là tại trời Vấn đề thành hay bại Đều là do lựa chọn của con người mà hình thành cả Em đã tưởng kết hôn một lần rồi Chúng ta không thể đến với nhau Ngoài kia còn rất nhiều người con gái tốt, họ sẽ phù hợp với anh hơn. Anh là một chàng trai tốt, không nên bị những người phụ nữ đã từng kết hôn như cô một lần làm vướng chân. Hình rất không có tự tin khi đứng trước anh, cô hoàn toàn chẳng có gì đáng tự hào cả. Cô tự biết bản thân không phải là người xinh đẹp gì, không phải người tài năng, không phải tiểu thư của danh môn vọng tộc. Cô cũng biết bố mẹ của Louis là người như thế nào. Cho nên dù cho anh có thực sự yêu thích cô Vậy thì chuyện họ đến với nhau Vẫn là không thể nào Em đã từng kết hôn thì như thế nào Lâu ít hoàn toàn không coi Đây là một vấn đề đáng để ý Anh yêu cô là yêu con người cô Không phải là yêu quá khứ của cô Cho nên tất cả những chuyện đã xảy ra Anh thấy không cần thiết Phải để ý làm gì cả Hiện tại anh chỉ quan tâm đến cô Tương lai của hai người mới là thứ Mà anh quan tâm Tương lai của hai người Ngoài ra anh hoàn toàn không để tâm đến vấn đề gì khác cả Hình Ninh Anh căn bản không để ý đến việc em đã từng kết hôn đâu Anh yêu em Tất nhiên sẽ yêu cả quá khứ của em Hơn nữa không phải là tất cả đều đã là chuyện đã qua rồi sao Chúng ta không nên nhắc lại chuyện cũ nữa Anh đương nhiên biết trong quá khứ Hình ninh đã từng trải qua những chuyện gì Cho nên anh cũng không muốn gợi nhắc lại cho cô về những chuyện đã xảy ra trước kia làm gì nữa Như thế không chỉ khiến cho lời tỏ tình của anh bị từ chối Mà còn khiến cho Hình Đinh nhớ lại những chuyện không hay trước kia Ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của cô Em... Hình ninh không biết nên phản ứng như thế nào Những gì nghĩ trong lòng cô đã đem nói ra hết Nếu Lậu Ít vẫn không chấp nhận lý do này Hình định thực sự không biết phải làm sao Thì anh mới có thể hiểu được đây Trong nhận định của cô Hai người giống như đang đứng ở hai đầu cán cân vậy Bóng tối và ánh sáng Thiên đường và địa ngục Hạnh phúc và khổ đau Thực sự cuộc sống của hai người có sự khác biệt quá lớn Không phải cô không tin tưởng anh Chỉ là cô không dám Cô không có can đảm lại ra vào lưới tình thêm một lần nữa Người bị rắn cắn một lần Thì cả đời thế rắn đều sợ hãi Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ Cảm xúc của hình ninh đối với hôn nhân Cũng chính đã sớm hình thành nỗi sợ Khiến cho cô luôn ngập ngừng Không dám tiến về phía trước Người khác có thể mắng cô không có lòng dũng cảm Không dám bước ra khỏi bóng đen quá khứ Cũng không sao Ít ra với sự lựa chọn đó Cô sẽ có thể bảo vệ bản thân Khỏi việc bị thương lần nữa Người ta vẫn luôn nói Con người ta cần phải chấp nhận bản thân mình Thì mới có thể chấp nhận người khác yêu thương mình thì mới có thể yêu thương người khác. Hình Đinh hiện tại chưa thể nào học cách chấp nhận quá khứ kia, chấp nhận quên đi nó. Cô không phải là đang cố gắng biện hộ, nhưng sự thật là cô không muốn bất kỳ một ai sẽ vì sự lựa chọn của cô mà phải chịu tổn thương. Nhất là khi đó lại là lâu ít thì cô vô cùng không muốn để điều đó xảy ra. Hình ninh cực kỳ không thích việc anh sẽ vì mình mà phải chịu thương tổn. Lâu ít xứng đáng có được hạnh phúc. Nếu không quen biết cô, Hình Ninh chắc chắn Anh sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ Chỉ là ông trời đối với anh không được ưu ái Để anh gặp phải cô Nhưng không sao cả Chỉ cần cô chủ động giữ khoảng cách với anh Vậy thì anh vẫn sẽ tiếp tục đi đúng đường Vẫn sẽ sống một cuộc đời huy hoàng Anh không muốn em lấy những chuyện cũ ra Để làm lý do để từ chối Hình Ninh Anh sẽ không từ bỏ Nếu như đây là lý do của em Lâu ít nói rồi nhân lúc cô không chú ý Không chút do dự mà cúi thấp mình xuống Rồi hôn một cái vào môi Hinh Ninh Khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau Ngoài cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ môi anh Hinh Ninh thậm chí còn có thể thấy được hàng mi dài của anh Giống như đang run dày ở ngay trước mắt mình Cô biết anh cũng là con người Cũng sẽ cảm thấy lo lắng, bất an Cho nên Hinh Ninh không đẩy anh ra Hiện tại cô đúng là chưa tìm ra được lý do nào Có tính thuyết phục anh hơn về việc Nói về quá khứ của mình cả Cô biết cứ nói về chuyện cũ Cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì Cho nên như anh muốn Sau này cô sẽ không lấy nó ra Để làm lý do biện hộ nữa Hình Ninh sẽ nghiêm túc suy nghĩ Một lý do để từ chối anh Rất nhanh sẽ đã dừng trước cổng biệt thự Lậu ít đỗ xe vào gara Sau đó nắm tay cô đi vào bên trong Lúc cô vào trong nhà Mụ tư thiểu và Annie đang ngồi xem TV Ở trên ghế sofa Nhìn thấy hai người trở về Còn thấy trên tay cô cầm một bông hồng lớn Thế nhưng Annie cũng không tỏ ra quá kinh ngạc Trông có vẻ như cô bé đã sớm đoán được Chuyện này sẽ xảy ra vậy Anh chị về rồi sao Annie chỉ đơn giản hoài một câu Ừ Chị về rồi Xin chào Mụ tư thiểu Sáng nay đi vội quá Cho nên tôi chưa kịp chào hỏi anh đàng hoàng Xin lỗi nhé Lúc sáng nay lúc ra khỏi nhà Cô cũng đã thấy mụ tư thiểu Nhưng vì lúc đó tâm trạng đang dối bời Chỉ một lòng nghĩ đến chuyện chạy trốn mà thôi Cho nên Hinh Ninh mới không chào hỏi anh ta một tiếng Hiện tại lại gặp mặt nhau Cô phải chào hỏi một chút Thì mới đúng phép xã giao lịch sự Xin chào huynh Ninh Đóa hoa đẹp quá Là tặng cô thế Mụ tư thiểu rõ ràng đã biết được đáp án Thế nhưng vẫn cố ý trêu chọc Hinh Ninh Lâu Ít thấy hôm nay cô đã phải trải qua nhiều chuyện rồi, cho nên không muốn cô phải chịu trò đùa của mộ tu thiểu, đứng ra giải vây giúp cô. Em lên phòng cất đồ đi. Còn chuẩn bị ăn tối nữa. Được, vậy em lên lầu trước. Hình Đinh gật đầu rồi nhanh chóng di chuyển lên lầu. Lâu Ít dùng tay nới làm cà vạt, cũng đi vào trong phòng mình, cầm lấy đồ mà đi vào nhà tắm. Mộ tư thiểu một lúc sau thì nhận được điện thoại Về mặt anh ta hớn hở hẳn Tươi cười nói với Annie Annie Chuyện lời cảm ơn của anh đến lâu ít nhé Anh phải về nhà rồi Tối nay không cùng ăn tối với mọi người được Lần sau anh sẽ mời mọi người một bữa thật thịnh soạn Xem như là để tạ lỗi nhá Mộ tư thiểu nói rồi liền nhanh chóng rồi đi Cả căn phòng khách mới đây vẫn còn nhộn nhịp Trong nháy mắt đã chỉ còn lại một mình Annie Cùng với tiếng diễn viên hài Đang nói trên kênh truyền hình Đang được chiếu trên tivi Vội thế làm gì chứ Mẹ anh ta gọi về ăn cơm sao Annie dưỡng môi nhìn theo bóng lưng Của mộ tu thiểu Mặc dù cô vẫn chưa có hào cảm với anh ta Thế nhưng thời gian mộ tu thiểu Ở đây cũng có thể xem là Đã giúp Annie giết thời gian Thời gian cô phải quay về trường Vẫn còn 2 tuần nữa Mà dạo này mọi người đều bận rộn Cô và thím tô thì lại không có Quá nhiều chủ đề để nói chuyện Anh Ninh nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra Nhắn tin cho hội trẻ em Hẹn mọi người tối nay ra ngoài chơi Chính là vì biết Anh Ninh và Lâu Ít Đã làm việc cả ngày rồi Hai người đó nhất định là buổi tối về nhà Chỉ muốn có không gian riêng tư Để nghỉ ngơi thôi Tư thiểu đâu Lâu Ít lúc này đã tắm xong Lúc xuống phòng khách nhìn quanh một vòng Không thấy bóng dáng mụ tư thiểu đâu Anh liền cảm thấy kỳ lạ nên ngay lập tức cất tiếng hỏi. Anh ta ra về từ ban nãy rồi, bảo là có việc nên phải đi trước. Hôm khác sẽ mời mọi người cùng ăn cơm. Andy nói dứt câu thì chuông điện thoại trong túi Louis Dao lên, anh lấy điện thoại ra xem, có một tin nhắn mới được gửi đến, là tin nhắn của Mộ thiểu. hẹn anh tối nay ra ngoài tụ tập cùng mấy người bạn nữa. Nhưng tất nhiên là Louis từ chối, anh không nhàn rỗi như Mộ Tư Thiều, công việc dạo này ở công ty nhiều quá. Chỉ có lúc về nhà là anh mới được thư giãn hoàn toàn thôi Cho nên Louis cũng chẳng muốn đi đâu cả Mọi người vào ăn cơm thôi Hình đình gọi với từ trong bếp ra Annie nhanh tay tắt điều khiển tivi Sau đó chủ động vào nhà bếp Anh, ngày mai phải về nhà một chuyến đấy Anh cũng đã khỏi ốm rồi Không thể tìm cớ thoái lui đâu Sáng nay bố đã gọi cho em Bảo là không liên lạc được với anh Cho đến bảo em truyền lời đến anh phải về nhà Sao lại không liên lạc được thế Anh thêm bố vào danh sách đen à Hai em ngày nào cũng phải nghe bố gọi điện dặn dò đủ thứ ở trên trời dưới đất Thực sự là mệt chết đi được Annie không than vãn Vốn tưởng kỳ nghỉ dài hạn này sẽ có thật nhiều điều vui vẻ Ai mà ngờ gặp chuyện phiền phức còn nhiều hơn là những chuyện vui cơ Anh biết rồi Ngày mai anh sẽ cùng em về nhà Phải thế chứ Chúng ta là anh em ruột thịt Có phúc cùng hưởng Có họ cùng chia ừ, Bố của em khó tính lắm à Sao trông em có vẻ không muốn về nhà thế Hình Đinh tò mò hỏi Annie Annie được Hình Đinh đặt câu hỏi Lại có dịp để than thở Cô bé thở dài rồi đáp <cười> Siêu siêu khó tính luôn ý ạ Người mà em sợ nhất trên đời này ấy Bố đấy Sau đó là đến mẹ em Bố và mẹ em chính xác là kiểu Cả tám là người nửa cân ấy, nghiêm khắc còn hơn giáo viên ở trường trung học của em nữa." Annie dùng gương mặt chứa đầy vẻ ảo não mà lên tiếng, biểu cảm chân thực trên gương mặt cô bé dễ dàng thuyết phục huynh Ninh. Bố mẹ Annie và Louis thực sự là những người khó tính. "Ghê vậy sao?" Huynh không có nhiều thời gian ở cạnh bố mẹ, cho nên cô rất khao khát cảm giác gia đình đoàn viên. Chỉ là khi nghe thấy Annie nói thế, cô cũng thấy có chút sợ hãi phụ huynh của cô bé. Suốt cuộc phải là người cứng rắn đến như thế nào Thì mới khiến con cái chẳng muốn về nhà luôn vậy chứ Sau này chị gặp là sẽ biết được thôi Nhưng mà chị yên tâm Có em bảo vệ Bố mẹ sẽ không thể làm khó dễ chị đâu Anh Em nói có đúng không Annie nói rồi quay qua nhìn lâu ít Anh cũng không phản đối mà nhanh chóng gật đầu đáp Đúng Anh sẽ bảo vệ em Hình định nhớ đến nụ hôn trên xe Cô lại vô thức đỏ mặt mỗi khi ánh mắt cô giao với ánh mắt của anh Anh sao có thể có nhiều kinh nghiệm như thế nhỉ Hôn cô mà mặt không biến sắc một chút nào luôn Đây là đặc điểm của những người lớn lên ở nước ngoài Hay là do anh có kinh nghiệm tình trường phong phú nhỉ Cách hành động thành thạo của anh Thực sự khiến cho Hình Ninh không thể nào không tò mò cho được Ăn xong bữa tối Annie thay một chiếc váy ngắn rồi ra khỏi nhà Đi đến điểm hẹn với hội chị em Ở Paris Các quán bar là địa điểm tự tập không hề xa lạ Tù lượng của Annie rất được Cô không dễ dàng say Thế nhưng Layla thì lại không như thế Trải qua gần một tiếng vừa nói chuyện vừa uống rượu Hiện tại cô ấy đã chân nam đá chân chiêu Muốn nôn ra đến nơi luôn rồi Ghê quá đi Layla Mặt chị nhìn trắng Y như là tờ giấy ấy Aria vừa đỡ lấy Layla vừa nói Bọn họ hiện tại đã di chuyển ra bên ngoài quán bar Layla cũng đã say đến mức Luôn tục phát ra những tiếng nôn khan Trông tiểu tụy như người sắp chui từ dưới cống lên vậy Annie, chị đưa chị ấy về trước nhé Em tự mình bắt tắc xe về nhà có được không? Không vấn vấn đề gì ạ Chị chăm sóc cho chị ấy nhé Aria Chị biết rồi Vậy chị đi trước đây Asia nói rồi đứng bên đường vẫy vẫy tay Bắt một chiếc taxi rồi khó khăn Kéo Lê La lên xe Annie đứng bên lề đường Nhìn xe lăn bánh đi được một đoạn xa rồi Thì chân cô mới bắt đầu di chuyển Mẹ Annie vừa định dơ tay ra bắt xe Thì nghe thấy một tiếng chửi thề Cô có chút hiếu kỳ Quay người nhìn về phía sau Muốn xem là đang có chuyện gì xảy ra Gã tội Anh nghĩ chút tiền này Mà đền bộ được tổn thất cho tôi sao cách trụ An đang đứng không xa một cô gái tóc vàng hoa đang cân cổ mà gạo lên hoa wow. cãi nhau hả An hiếu kỳ như người quan sát trước mặt cô ta là một chàng trai cao to anh ta nhỏ giọng nói gì đó nhưng vì khoảng cách cho nên Annny không nghe thấy anh ta đang nói gì cả một giây sau cô gái kia ôm một gương mặt đầy tức giận dùng cái chân phải đang đi giày cao gót màu đỏ cao chừng 5 phân của mình Mà ra sức dẫm mạnh lên chân Người đàn ông kia một cái rồi rồi đi Rõ ràng nhìn thôi đã thấy thốn Thế nhưng người đàn ông Cũng chẳng thét lên một tiếng nào cả Chỉ ôm lấy chân rồi ngồi thụp xuống Nghị lực ghê Annie trợn tròn hai mắt Đệ lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn anh ta Sau đó liền đứng lên Mà di chuyển về phía chàng trai kia Cũng không biết cô đã bị ma suy quỷ Khiến gì mà còn nói ra Những câu quan tâm anh ta nữa Anh không sao chứ Annie cúi thấp người Đưa tay về phía người đàn ông Chỉ là khi anh ta ngừng mặt lên Ánh đèn đường màu vàng nhạt Hát lên gương mặt anh ta Dọa cho Annie thấy tim mình suýt thì nhảy ra khỏi lầm ngực luôn rồi Mộ tư thiếu Annie gần như là hét lên mà nói Trái đất này tròn thật đấy Không ngờ cô ra đường thôi Mà cũng có thể gặp được anh ta Đã thế lại còn chứng kiến Một màn đá bị mất mặt như thế này Annie, dưới ánh đèn đường, mộ tư thiểu cũng có thể nhìn rõ gương mặt của Annie. Ui, mụ tư thiểu tiến lên phía trước mấy bước, thế nhưng anh ta di chuyển không được lưu đoát lắm, không cần nói cũng biết đây là hậu quả do cô gái kia gây ra. Annie vốn là định để anh ta tự làm tự chịu, vì dù gì không có lửa thì làm sao có khói. Nếu không phải mộ tư thiểu gây sự trước Thì có lẽ cô gái kia cũng chẳng làm ra những hành động khiếm nhã như vừa rồi với anh ta đâu Nhưng khi thấy mộ tư thiểu chật vật bước đi càng nhắc từng bước Không biết là cảm thấy bộ dạng chật vật của anh ta trông ngứa mắt quá Hay là lòng thương người bỗng nhiên nổi lên Mà Annie đã đi đến chỗ anh ta Anh muốn đi đến đâu? Tôi giúp anh Mộ tư thiểu nghe thấy Annie nói như vậy Còn thấy cô đang đỗ lấy tay mình Lập tức trong ánh mắt anh ta đền lộ ra tia kinh ngạc Đưa tay lên che miệng rồi dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa đáp Không phải chứ Đây có phải là Annie không vậy Em trở nên tốt bụng từ bao giờ thế Miệng chó không thể mọc được ngà voi Annie thực sự rất muốn chửi cho anh ta cho bỏ tức Xem ra anh không yếu đến mức như tôi tưởng nhỉ Có lẽ không cần tôi giúp đâu ha Ai nói là không cần chứ Anh cần mà Em mau giúp anh một tay đi Mộ tư thiểu nghe thấy Annie nói chuẩn bị rời đi Thì liền thay đổi thái độ 180 độ Tương ngả ngớn sang chân thành cầu khẩn Xem như hôm nay anh gặp may Ra đường gặp nạn Còn có thể gặp được người tốt như tôi ra tê cứu giúp Annie có chút kiêu ngạo Sau đó tiếp tục hỏi mộ tư thiểu Thế anh muốn đi đâu? Đi về nhà em trước gì ấy? Không phải anh bảo là không bị đuổi ra khỏi nhà nữa à? Trước lúc rời khỏi nhà anh cô, anh ta còn tuyên bố hùng hồn lắm cơ mà. Đó là chuyện của vài tiếng trước thôi. Bây giờ thì anh lại bị đuổi đi rồi. Mộ tư thiểu không chút ngượng miệng nói. Andy nghe thấy anh ta nói như thế thì chỉ biết thở dài ngán ngầm. Sau đó liền quay dìu anh ta đi đến bên đường để bắt taxi chuẩn bị về nhà. Ngồi trên xe, cô vẫn là không nhịn được hiếu kỳ mà cất tiếng hỏi anh ta. Này, anh đã trêu chọc gì cái cô kia thế? Để cho cô ta ra tay nhẫn tâm với anh như thế này Oan quá Bao đại nhân Anh rõ ràng là không trêu chọc ai cả Đấy là do cô ta tự làm tự chịu đấy chứ Là cô ta sống chết bám lấy anh Anh không đồng ý để cho cô ta bám Thì cô ta nổi cơn tự ái lên Rồi hành anh như thế này đấy Chờ Xem ra anh được giá quá nhỉ Annie không quên trêu đùa anh ta Nếu anh không cho cô ta cơ hội trước Thì cô ta làm sao có thể bám lấy anh được Đây là ví dụ điển hình cho câu Gieo nhân nào thì gặt quả đấy Anh không biết à Annie nói rồi nhướng mày nhìn mộ tư thiều Mà trầm giọng nói Thôi nào Cái đấy phải nói là Anh đã hào phóng đưa tay ra giúp đỡ cô ta chứ Sao em lại nói như anh là một kẻ tội đổ công bằng Mộ tư thiểu ai oán Nhìn Annie mà nói Cô nghe thấy vậy liền diễu mồi đáp Dạ Anh tuyết bụng quá cơ Nếu như thực sự tốt như thế Thì sao lại bị người ta tấn công ngược được chứ Anh nói chuyện nghe chẳng logic một tí nào Cô nhóc này Miệng lưỡi của em đúng thật là sắc bén đất đấy Anh không tranh cãi vô ích với em nữa Anh ngủ một lát Lúc nào đến thì gọi anh Không phải chứ Anh thực sự coi nhà tôi thành nhà anh đấy à Annie không thể không kinh ngạc Bởi sự tự nhiên vô tội vạ của anh ta Mụ tư thiểu nghe thấy Annie nói như thế Nền khẽ nhún vai một cái Mà nưng môi cười nhìn cô rồi đáp Biết đâu được Rất có thể sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà đấy Em không thấy hai ta rất có duyên à Tôi từ chối Tôi không thèm trở thành người một nhà với anh đâu Dù cho là nói đùa Annie cũng không thích một chút nào Mẫu người của cô là kiểu đàn ông chung thủy cơ Người đào hoa như mụ tư thiểu Có cho cô cũng không thèm lấy Mụ tư thiểu dặn Annie lúc đến nơi thì đánh thức anh ta dậy Nhưng căn bản mộ tu thiểu không ngủ Cho nên cũng chẳng cần Annie đánh thức Lúc Annie và mụ tư thiểu về biệt thự Trong phòng khách vẫn sáng đèn Mọi người đều chưa ngủ Đang tập trung ở phòng khách để xem tivi Hình ninh, được rồi em Cũng trễ rồi Chúng ta tắt tivi đi ngủ thôi Nếu còn tiếp tục xem Tối nay sẽ gặp ác mộng đấy Không sao đâu Đang bật sáng đèn mà Em không thấy sợ. Hình đinh mặc dù cứng miệng, thế nhưng hai tay cô lại đang nắm chặt lấy tay của Tô. Mọi người đang xem gì thế? Annie tháo giày rồi đi vào trong, đúng lúc thấy một gương mặt máu me xuất hiện trên màn hình TV, khiến cho cô giật mình nhảy cững về phía sau, suýt thì đã bị té ngã. Cẩn thận. Cũng may Mộ Tu Thiều kịp thời đưa tay ra Annie, Annie cũng không phải là người không biết lý lẽ. Được người ta giúp đỡ Cô cũng không quên nói cảm ơn Cảm ơn anh Mụ tư thiểu Gì thế Sao cậu lại ở đây Anh ta lại bị đuổi rồi Bảo là đến nhà chúng ta tá túc Annie thay mụ tư thiểu lên tiếng mộ tư thiểu nghe thấy vậy Nền gật đầu đáp Như cô ấy nói Sao thế Từ bao giờ hai người trở nên ăn nói hợp nhau quá vậy Lâu ít không khỏi thấy bất ngờ trước khung cảnh hòa thuận đang diễn ra trước mắt Bình thường mỗi khi em gái anh gặp mộ tư thiểu Không phải đều sẽ bày ra bộ dạng như chó với mèo hay sao Làm sao bây giờ lại đột nhiên trở nên ăn ý với mộ tư thiểu quá như thế Đã có chuyện gì xảy ra à Nhà cậu có đá lạnh không Cho tôi xin một ít mộ tư thiểu nói rồi đi cả nhắc đến ngồi trên ghế sofa Lâu ít cũng không phải là người không tinh ý Cho nên ngay lập tức Điền nhận thấy hành động của anh ta có chút kỳ lạ chân của cậu làm sao đấy Lâu ít quan tâm hỏi mụ tư thiều Mụ tư thiều đưa một tay lên che mặt Sau đó thở dài một tiếng to vẻ bất lực Tôi vừa bị người ta ám sát Đàn bà đúng là những niềm đau mà Mụ tư thiều nói xong câu đó Điền cảm nhận được có mấy ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào mình Ngước lên thì thấy hóa ra là Thím Tô, Annie và Hinh Ninh đang nhìn anh ta Cô Hồng mộ tư thiểu khẽ cổ động Sống lương cảm thấy có chút lạnh Cho nên liền nhanh chóng biết điều Mà đánh chóng làng qua chủ đề khác Cậu có lòng tốt thì lấy giúp tôi Một ít đá để trường đi Chân tôi đau chết rồi đây này Để tôi lấy cho Hinh Ninh nghe thấy mộ tư thiểu nói thế Niền đứng lên Nhưng cô còn chưa kịp đi bước nào Thì đã bị lâu ít ngăn lại Cứ để đấy cho anh Anh nói rồi đi vào trong nhà bếp Lấy đá ở trong khay ra Rồi cho vào trong một cái túi vải Mà đem đến cho mộ tư thiểu Thím tô cũng rất nhiệt tình Đem dầu nóng ra cho mộ tư thiểu Bảo sức cái này lên Thì vết sưng sẽ nhanh đỡ Náo lại một lúc thì cũng đã đến nửa đêm Lẫu ít là người lên tiếng giải tán mọi người Được rồi Thời gian đã không còn sớm nữa Mọi người về phòng ngủ đi Có chuyện gì thì để mai rồi hãng nói Đúng đúng đúng đã trễ rồi Cũng nên đi ngủ thôi Thiếm tô ngay lập tức tán thành Cũng đã lâu lắm rồi bà mới thức khuya thế này để xem phim Cho nên hai mắt hiện tại cũng đã thấy díu hết cả Anh nói đúng Hình ninh lúc này cũng không kì kèo thêm nữa Thời gian đích thực là không còn sớm Ngày mai mọi người còn phải tiếp tục làm việc nữa Cho nên cứ đứng tụ tập ở đây mà nói chuyện thế này Thì cũng không hay một chút nào Cần phải sớm giải tán ai về phòng đấy thôi Ngay sau đó đám đông tan ra Đèn phòng khách tắt Căn phòng mới đây còn náo nhiệt Hiện tại đã chìm vào màn đêm yên tĩnh